Doan nấm tay ska thát. Lại đây tôi có mấy cái hình Có thể cho cô xem Cô quay lại Sophie Bây giờ em nên ăn Em phải bù lại phần năng lượng em đã đốt hết Uống nhiều dịch Nước, nước ép trái cây Nhưng đừng uống thứ trước Caffeine, không trà, không cà phê Không uống những thứ Làm em thức Sau khi xong bữa Francie chỉ phòng cho hai chị em Các em có thể tắm và nghỉ ngơi Cô chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới, tôi sẽ lấy ít quần áo cho em, em khoảng cỡ tôi, và sau đó chúng ta sẽ nói về luồng điện của em. John ngửa bàn tay trái và xòe các ngón tay. Tôi sẽ chỉ em làm thế nào để kiểm soát nó, làm thế nào để định hình nó, biến nó thành bất cứ cái gì em muốn. Chiếc căng tay biến thành một cái vuốt của loài chim ăn thịt bằng kim loại đầy đủ với các móng cong trước khi trở lại mờ nhạt thành ra thịt giám nắng của Joan. Chỉ có những chiếc móng tay vẫn còn bạc. Cô dựa người vào và hôn Sophie thật nhanh trên mỗi bên má. Nhưng trước hết em phải nghỉ ngơi. Bây giờ, cô vừa nói vừa nhìn Scarlet, để tôi cho cô xem hình. Hai cô gái vội vã rời khỏi bếp và Sophie theo đường mình quay trở lại căn phòng dài nơi saint đang nói chuyện sớt nổi với em trai cô. George đưa cho cô một dĩa đầy trái cây và bánh mì. Dĩa của cậu thì nhiều trứng và xúc xích. Sophie cảm thấy dạ dày của mình khó chịu khi thấy mấy thứ đó và buộc phải quay đi chỗ khác. Cô vừa nhấm nháp trái cây và lắng nghe câu chuyện. Không, tôi là người không thể đánh thức năng lượng của cậu được. Saint-Germain đang nói khi cô bước vào và cùng tham gia với họ. Để làm được việc đó... Cậu phải có một elder hay một trong ít người thuộc thế hệ kế tiếp. Người nào có thể làm được ấy? Ông mỉm cười để lộ hàm răng lộn xộn. Đừng lo, Nicholas sẽ tìm thấy ai đó đánh thức cậu. Có ai ở đây, tại Paris này, có thể làm được không? Saint-Germain suy xét một lúc. Mà Chiavelli sẽ biết một ai đó. Tôi không chắc lắm. Hắn ta biết mọi thứ, còn tôi thì không. Ông ta quay sang Sophie... Hơi cúi người, tôi hiểu cô may mắn lắm mới được Hecate huyền thoại đánh thức và được một thầy cũ của tôi, bà phù thủy Endor, huấn luyện pháp thuật không khí. Ông tái lắc đầu, bà phù thủy già thế nào? Bà ấy chẳng bao giờ thích tôi. Ông nói thêm, tới giờ vẫn không thích. Sophie nói nhanh, rồi trợn đỏ mặt vì ngượng. Xin lỗi, không hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Ông bà tức cười lớn. Ồ, Sophie, cô đâu nói? Đúng, thật sự là không, bà phù thủy đã nói. Sẽ mất một thời gian để cô sắp xếp lại ký ức của mình. Tôi nhận được điện thoại của bà ấy sáng nay. Bà ấy bảo tôi rằng bà ấy đã làm cho cô thấm nhuẩn không chỉ pháp thuật không khí mà còn toàn bộ kiến thức của bà ấy nữa. Kỹ thuật xác ướp không được dùng trong ký ức sống. Nguy hiểm không tưởng tượng được. Sophie liếc nhanh cậu em trai. Cậu đang chăm chú nhìn xanh gương em một cách cẩn thận, lắng nghe từng lời. Cô để ý thấy cậu mím chặt môi làm cổ và xương hàm căng cứng. Cô hẳn phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng mới có thể hồi phục lại và đủ thời gian cho tiềm thức sắp xếp lại các ký ức, ý nghĩa và tư tưởng xa lạ bị thu nạp đột ngột vào. Tôi chẳng có thời gian. Sophie lầm bẩm Nào, giờ thì có rồi đó. Ăn nhanh đi. Rồi tôi sẽ chỉ phòng cho các bạn. Cứ ngủ bao lâu tùy ý, các bạn tuyệt đối an toàn. Không nghe biết các bạn ở đây cả. Tác phẩm Pháp Sư, chương 18 Bọn chúng đang ở trong ngôi nhà của Saint-Germain gần Champilay. Machiavelli áp điện thoại vào tay và ngả lưng trong chiếc ghế bọc da màu đen xoay người nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao. Xa xa, ngang qua những mái ngói nghiêng nghiêng hắn có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Pháo hoa đã ngưng hẳn Nhưng một đám mây màu sắc cầu vồng vẫn còn lơ lửng trong không chung. Đừng lo, tiến sĩ. Chúng tôi đã cho theo dõi ngôi nhà kỹ càng. Saint-Germain, và cặp sinh đôi bên trong. Không có người nào khác. Machiavelli đưa điện thoại ra xa tai khi tĩnh điện dì dầm và nổ lốp bốp Phản lực của đi vừa cất cánh từ một sân bay tư nhân nhỏ ở miền Bắc Los Angeles. Nó sẽ dừng lại ở New York để tiếp nhiên liệu, rồi bay vượt qua Đại Tây Dương đến Sanon ở Israel và tiếp nhiên liệu một lần nữa trước khi tiếp tục lên đường đến Paris. Tiếng lốp bốp nhạt dần rồi giọng đi mạnh và rõ đến qua điện thoại. Còn nhà giả Kim biến mất ở Paris rồi, nhưng người của tôi đã bắt được hắn nằm xuống, súng chĩa vào người. Vậy mà bằng cách nào đó, hắn ta lại đã phủ đường lên họ và khiến cả tập đoàn kiến trong thành phố bò lên người họ. Họ náo loạn cả lên, hắn ta trốn mất. Thuật chuyển hóa, đi nhận xét, nước được hình thành bởi hai phân tử hero và một phân tử oxy và đường mía có cùng tỷ lệ đó. Hắn biến đổi nước thành đường, chỉ là một trò vụn vặt. Tôi vẫn cứ mong đợi nhiều hơn ở hắn kia. Machiavelli lùa bàn tay vào mái tóc cắt ngắn trắng như tuyết của mình. "Tôi lại nghĩ việc này khá thông chứ?" Hàn Ôn Tồn nói. "Hắn ta đã đưa 6 viên cảnh sát vào nhập viện. Hắn ta sẽ trở lại với hai cặp sinh đôi đi cáu kỉnh. Hắn cần mấy đứa nhỏ đó, hắn đã chờ đợi cả đời mình để tìm được chúng." "Tất cả chúng tôi đang chờ." Machiavelli bình thản nhắc lại với pháp sư. "Và bây giờ, Chúng ta đã biết bọn chúng đang ở đâu Nghĩa là sẽ biết Flamen đi đâu Đừng làm gì cho đến khi tôi đến đó Đi ra lệnh Ông có ý tưởng gì không khi điều đó Machiavelli vừa cất giọng Nhưng đường dây tắt ngấm Hắn ta không rõ đi đã cúp máy hay cuộc gọi bị rớt Biết tính đi, hắn đoán là tên này đã cúp máy Đó là phong cách thường lệ của đi Người đàn ông dáng cao, lịch sự, gõ nhẹ nhẹ chiếc điện thoại vào đôi môi mỏng của mình rồi mới trả máy về chỗ cũ. Hắn ta không có ý định sẽ theo lệnh của đi Hắn sẽ bắt Flamen và cặp sinh đôi trước khi máy bay của đi chạm xuống Paris. Hắn sẽ làm được những gì đi đã thất bại trong nhiều thế kỷ. Và đổi lại, các elder sẽ ban cho hắn những gì hắn muốn. Chiếc điện thoại của Machiavelli phát ra tiếng rù rù trong túi hắn. Hắn lôi nó ra và nhìn vào màn hình. Một tràng số dài nhằng, lạ hoác chạy qua, không giống với dãy số nào hắn đã từng thấy trước nay. Người đứng đầu DGSE cau mày. Chỉ có Tổng thống Pháp, một vài bộ trưởng các nội các cao cấp và nhân viên trực tiếp của hắn mới có số điện thoại riêng của hắn. Hắn nhấn nút trả lời, nhưng không nói gì cả. Pháp sư người Anh tin rằng anh sẽ cố gắng và bắt được Flamen cùng với cặp sinh đôi trước khi anh ta đến. Giọng nói ở đầu dây đằng kia Nói tiếng Hy Lạp bằng một thổ ngữ Không còn dùng cả thiên niên kỷ này Niccolo Machiavelli Ngồi dựng đứng lên trong ghế mình Chủ nhân Hắn nói Hãy hỗ trợ đi hết sức anh Không động đợi gì tới Flamen cho đến khi anh ta đến Đường dây tắt ngốm Machiavelli cẩn thận đặt chiếc điện thoại Vào chỗ trống trên bàn Và ngồi xuống trở lại Úp hai tay lên mặt Hắn không ngạc nhiên khi thấy chúng hơi run Lần cuối cùng hắn nói chuyện với Elder mà hắn gọi là chủ nhân đã hơn một thế kỷ rưỡi trước rồi. Đây là Elder đã ban cho hắn sự bất tử hồi đầu thế kỷ 16. Bằng cách nào đi đã liên lạc với ông? Machiavelli lắc đầu. Rõ ràng là không thể được. Có lẽ nào đi liên lạc với chủ nhân của riêng hắn và nhờ ông ta đưa ra yêu cầu. Nhưng chủ nhân của Machiavelli là một trong các Elder đến tối mạnh nhất. Điều đó đưa hắn quay lại một câu hỏi từng làm hắn bối rối qua nhiều thế kỷ Ai là chủ nhân của đi? Mỗi con người được elder ban tặng sự bất tử đều bị ràng buộc vào elder đó Một elder đã ban cho ai sự bất tử thì cũng có thể dễ dàng lấy lại y như vậy Machiavelli đã trông thấy chuyện đó xảy ra Ông đã từng chăm chú nhìn một thanh niên khỏe mạnh đột nhiên héo quắt lại và già soạn đi chỉ trong khoảng độ một tích tắc Cuối cùng, người đó đổ sụn xuống thành một đống xương nát vụn và da thịt biến thành bụi. Hồ sơ của Machiavelli về những người bất tử được tham chiếu chéo với các elder hoặc elder đen tối mà họ phục vụ. Chỉ có một số rất ít là con người như Flamen, Pirineo và saint những người không nọ lòng trung thành với một elder nào vì họ trở thành bất tử bằng nỗ lực của riêng họ. Không ai biết Đi phục vụ cho ai nhưng hiển nhiên đó phải là một người có quyền lực hơn chủ nhân eo đỏ đen tối của chính machia và tất cả những điều đó làm cho đi càng nguy hiểm hơn trùm người về phía trước mà nhấn một nút trên chiếc điện thoại bàn của hắn thánh cửa lập tức mở ra và đa gồng bước vào phòng cặp kính dâm phản chiếu của nó phản ánh lại những bức tường chống trơn có báo cáo nào về nhà giả Kim không Không có gì. Chúng tôi đã truy cập hình ảnh từ những camera quan sát trong nhà ga tại cầu Anma và mọi nhà ga liên kết với nó và chúng tôi đang phân tích dữ liệu, nhưng phải mất ít thời gian. Machiavelli gật đầu. Thời gian là thứ hắn không có. Hắn vẫy bàn tay với những ngón dài vào không khí. Được, chúng ta có thể không biết bây giờ hắn ta đang ở đâu, nhưng chúng ta biết nơi hắn sẽ đến. Nhà của Saint -Germain. Đôi môi đà gồng hở ra nhấp nháp. Ngôi nhà đó đang được theo dõi kỹ càng. Tất cả mọi lối vào và ra đều được thắt chặt. Thậm chí còn đặt người trong hệ thống cống rãnh bên dưới tòa nhà. Không ai có thể lạc vào hoặc ra mà không chịu dự giám sát của chúng tôi. Có hai đội rát trong xe tải đậu gần những con phố ngang và đội thứ ba ém trong ngôi nhà kế bên nhà của Saint-Germain. Họ có thể trèo qua tường trong chốc lát. Machiavelli đứng lên và bước ra khỏi phía sau bàn Chắp tay sau lưng, hắn đi vòng quanh căn phòng ẩn danh nhỏ xíu Mặc dù đây là địa chỉ chính thức Nhưng ít khi hắn sử dụng căn phòng này Và nó cũng chẳng có gì ngoài cái bàn làm việc, hai cái ghế và điện thoại Nhưng tôi tự hỏi không biết như vậy đã đủ chưa Flamen đã trốn thoát khỏi 6 viên cảnh sát được huấn luyện cao cấp Khi họ đang chĩa súng vào hắn ta Mặt hắn còn úp xuống vẹn đường. Và chúng ta biết Sanjermen, bậc thầy quần lửa lại đang ở trong nhà mình. Chúng ta đã có một ví dụ nhỏ về khả năng của hắn rồi đó. Pháo hoa đâu có nguy hại gì? Đa gồng nói. Tôi dám chắc hắn ta có thể dễ dàng biến cái tháp thành chất lỏng y như vậy. Hãy nhớ cho hắn ta đã làm ra kim cương từ than đá. Đa gồng gật đầu. Machiavelli tiếp tục. Chúng ta cũng biết rằng năng lượng của con bé người Mỹ đã được đánh thức Và chúng ta từng thấy một chút trong số những gì con bé đó có thể làm Sương mù ở Sơ Cơ, Cơ là một chiến công ấn tượng đối với người chưa được huấn luyện Và còn quá trẻ như vậy Và rồi lại có cả bóng tối Đa Gồng nói thêm Bộ mặt Niccolo Machiavelli biến thành một cái mặt nạ kỳ quặc Và rồi lại có cả bóng tối Hắn đồng ý Mụ ta đã xóa sạch 12 tên nhân viên được trang bị vũ khí hạng nặng trong tiệm cà phê sáng nay. Đà gồng nói không một chút cảm xúc. Tôi đã từng quan sát mụ ta đương đầu với toàn thể quân đội và mụ ta đã sống sót sau hàng thế kỷ trong một vương quốc bóng tối địa ngục. Rõ ràng, Flamen dùng mụ ta để bảo vệ hai đứa sinh đôi. Mụ ta phải bị tiêu diệt trước khi chúng ta xử đến bất cứ tên nào khác. Đúng vậy. Ông sẽ cần cả một đội quân Có lẽ không Nhớ là sự xảo quyệt và mánh khóe Phục vụ con người mọi lúc Hơn là sức mạnh Hắn trích dẫn Ai nói vậy? Đa gồng hỏi Tôi trong một cuốn sách lâu lắm rồi Điều đó đã là chân lý Trong triều đình thời Medisit Và đến nay vẫn là chân lý Hắn nhìn lên Anh đã cho người mời đi xia chưa? Họ đang trên đường đến đây Giọng đa gồng lính dính Tôi không tin họ. Không ai tin Dixia. Không một chút hài hước nào trong nụ cười của Machiavelli. Anh đã từng nghe câu chuyện làm thế nào mà Hecate nhốt được Ska trong địa ngục đó chưa? Đà gồng không nhúc nhích. Hecate đã sử dụng Dixia. Mối tử thủ của chúng với bóng tối có từ hồi sau khi Danutalis bị nhấn chìm. Đặt bàn tay lên vai sinh vật này, Machiavelli bước đến gần đa gồng, cẩn thận thở bằng miệng. Đa gồng tiết ra mùi cá, bao phủ lớp da xanh mướt của nó như mồ hôi nhần nhật, chở mùi thun thùm. Tôi biết anh ghét bóng tối, và tôi không bao giờ hỏi anh tại sao, dù tôi có nghe loáng thoáng. Rõ ràng là mụ ta đã gây đau khổ cho anh. Tuy nhiên, tôi muốn anh bỏ qua một bên cảm xúc của mình. Ghét là thứ vô ích nhất trong tất cả các cảm xúc. Thành công là cách trả thù hay nhất. Tôi cần anh phải tập trung và ở bên cạnh tôi. Chúng ta này đang gần, rất gần với chiến thắng. Gần với sự trở lại của giống loài Elder trên thế giới này. Hãy bỏ mặt Skathat cho Dixia. Nhưng nếu chúng thất bại, thì mụ ta là của anh, tôi hứa. Đà gồng há miệng ra, để lộ một hàm răng nhọn hoắt. Chúng sẽ không thất bại. Dixia định đem theo Nihoc. Niccolo Machiavelli nheo mắt ngạc nhiên. Nhi hốc, nó được thả à? Chuyện thế nào? Cây thế giới đã bị phá hủy. Nếu chúng ta thả ni hốc vào Skathat thì anh nói đúng. Chúng ta sẽ không thất bại. Không thể. Đà gồng đưa tay cởi cặp kính. Cặp mắt cá lồi ra, to tướng của nó mở lớn và không chớp. Và nếu chúng mất kiểm soát Nhi hốc, nó có thể phá hủy toàn bộ thành phố này. Machiavelli suy xét một lúc, rồi hắn gật đầu một giá hời để trả cho việc tiêu diệt bóng tối. Ông nói nghe giống hệt đi. Ồ, tôi không có cái gì giống tay pháp sư người Anh đó cả, Machiavelli nói với vẻ kích. Đi là một tên cuồng tín nguy hiểm, còn ông thì không à, đa gồng hỏi, tôi chỉ nguy hiểm thôi. Tiến sĩ John D. ngồi dựa lưng vào chỗ ngồi bọc da mềm mại và ngắm nhìn mạng lưới đèn của Los Angeles lấp lánh rơi đi bên dưới hắn kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi được trang trí công phu hắn tự hỏi không biết Machiavelli đã nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhân của hắn chưa hắn tưởng tượng là rồi đi cười toe tự hỏi tay người ý làm gì với cuộc gọi đó nếu không có gì khác thì ít nhất Nó sẽ cho Machia thấy ai là người phụ trách Không phải là thiên tài mới nhận ra rằng Tay người ý đó sẽ tự mình truy đuổi Flamen và bọn nhỏ Nhưng Đi đã mất quá lâu trong việc đuổi bắt nhà già Kim Để rồi lại chịu vượt mất ông ta đúng ngay ở chặng cuối Đặc biệt vào tay một người như Niccolo Machiavelli Hắn nhắm mắt lại khi chiếc máy bay nâng lên và dạ dày hắn quặn lại Hắn tự động đưa tay lấy túi giấy trên khưỡng ngồi cạnh hắn. Hắn thích bay, nhưng dạ dày của hắn luôn luôn phản đối. Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, thì chẳng bao lâu hắn sẽ điều khiển toàn bộ hành tinh này và hắn sẽ không bao giờ còn cần phải bay nữa. Mọi người sẽ đến với hắn. Chiếc phản lực chỉa lên theo một góc dựng đứng và hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn đã ăn một phần gà cuộn ở phi trường và giờ đang hối hận. Thức uống có ga rõ ràng lại là một sai lầm khác nữa. Đi đang hân hoàn mong đợi thời điểm các elder trở lại. Có lẽ họ sẽ thiết lập lại mạng lưới cổng tuyến xuyên khắp thế giới và làm cho những chuyến máy bay không còn cần thiết nữa. Nhắm mắt, đi tập trung vào các elder và nhiều lợi ích mà họ mang lại cho hành tinh này. Trong quá khứ, hắn biết các elder đã tạo ra thiên đường trên trái đất. Tất cả những cuốn sách cổ và những cuốn giấy da, những chuyện hoang đường và thần thoại của mọi giống loài đều nói đến thời vàng son đó. Chủ nhân của hắn đã hứa với hắn rằng các elder sẽ dùng sức mạnh phép thuật của mình để đưa hành tinh này trở về thiên đường đó. Họ sẽ đảo ngược lại hiệu ứng làm cho địa cầu ấm dần lên, sửa vá những lỗ thùng của tầng ozone và mang sự sống đến cho các sa mạc. Sara sẽ nở hoa Những chóp băng giá hai cực Sẽ tan chảy đi Để lộ đất đai phỉ nhiều bên dưới Đi nghĩ Hắn sẽ tìm thấy thành phố thủ đô của hắn Ở Antarctica Bên bờ hồ Vanda Các elder có thể thiết lập lại Vương quốc cổ của họ Ở Sumer Ai Cập Trung Mỹ Và Angkor Và với sự hiểu biết Trước trong cuốn sách của Abraham Có thể Họ sẽ nâng dậy Danutalit Một lần nữa Tất nhiên Đi biết rằng cư dân loài người sẽ trở thành nô lệ và một số sẽ trở thành thức ăn cho những eo đỏ đó. Họ vẫn cần phải ăn, nhưng đó là một cái giá hời để trả cho bao nhiêu lợi ích khác. Chiếc phản lực giữ độ cao và hắn thấy dạ dày mình ổn định. Mở mắt ra, hắn hít thở sâu và kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Hắn thấy rằng thật khó có thể tin rằng hắn chỉ còn cách vài giờ nữa. Giờ theo nghĩa đen. Là có thể bắt được nhà giả kim Skathat Và bây giờ cặp sinh đôi Bọn chúng là phần tưởng cộng thêm Một khi hắn có Flamen và những trang sách từ cuốn Codex Thế giới sẽ thay đổi Hắn không bao giờ hiểu được Tại sao Flamen và vợ ông ta lại làm việc cực nhọc như vậy Để ngăn cản Elder không mang nền văn minh trở lại trái đất Nhưng chắc chắn hắn sẽ hỏi ông ta Ngay trước khi hắn giết ông ta Tác phẩm Pháp Sư, chương 19 Nicolas Flamen dừng một chút trên đường bơ bốp và chậm rãi quay người. Đôi mắt xanh nhạt của ông quét khắp con phố. Ông nghĩ là ông bị ai đi theo, nhưng ông cần phải chắc chắn. Ông lên xe lửa đi đến ga xanh Michel Notre Dame và băng qua sông Sen trên cầu A Câu. Hướng về công trình kỳ quái làm bằng kính và thép Mang tên trung tâm Popido Còn nhiều thời gian, ông thường hay ngừng lại Lao từ bên này sang bên kia đường Dừng một chút ở quầy bán báo để mua tờ báo sáng Ngừng lại để uống ly cà phê hạng bét trong một cái ly giấy Ông kiểm tra bất cứ ai chú ý đến cử động của ông Nhưng theo những gì ông có thể nhận thấy Thì không có ai đi theo ông cả Paris đã thay đổi kể từ lần cuối cùng khi ông còn ở thành phố này. Và dù bây giờ ông gọi San Francisco là mái ấm, thì nơi đây vẫn là thành phố nơi ông sinh ra và vẫn luôn là thành phố của ông. Chỉ mới một hai tuần trước, George đăng tải Google Earth vào máy tính ở văn phòng sau của tiệm sách và chỉ cho ông cách sử dụng nó. Nicholas đã mất hàng giờ để tìm xuống những con phố ông đã từng có lần đi qua tìm những tòa nhà ông từng biết hồi còn trẻ. Cả việc khám phá ra vị trí của nhà thờ Holy Innocent được cho là nơi chôn cất ông. Ông đã đặc biệt quan tâm đến một con phố. Ông tìm nó trên chương trình bản đồ và gần như đã dảo bước xuống đó. Không bao giờ nhận ra rằng chẳng bao lâu ông sẽ làm như vậy trong thực tế. Nicholas Flamen dẹ trái ra khỏi đường bơ bâu. Đi vào đường để man mơ si và ngừng lại bất thình lình như thể ông va vào một bức tường vô hình. Ông kéo một hơi thở sâu và nghe nó run lên. Ý thức rằng trái tim ông đang nện thủi thủi. Một thứ cảm xúc cực mạnh. Con phố quá hẹp đến nỗi mặt trời không thể tới được nên luôn để nó trong bóng tối. Nó được che ai bên bằng những tòa nhà cao, hầu hết là màu trắng và kem. Nhiều nhà treo cái giỏ trên tường, hoa và cây xanh mọc tràn ra bên ngoài Những cây xào bằng kim loại màu đen có hình tròn Được chen vào lẻ đường cả hai bên con phố để không cho xe hơi đậu Nicholas chậm chậm đi bộ xuống phố Nhìn thấy nó như trước đây đã từng nhìn thấy Ông nhớ lại Hơn 600 năm trước, ông và Perenel đã từng sống trên con phố này Những hình ảnh Paris thời trung cổ lung linh trong mắt ông, một tình trạng bừa bộn, những căn nhà làm bằng gỗ và đá lủng tùng không hài hòa, những con hẻm nhỏ xíu quanh co chật hẹp, những chiếc cầu mục nát, những tòa nhà và con phố nằm trong danh sách sụp đổ, chỉ khả hơn những cái cống rãnh trống hoác một chút. Tiếng ồn, tiếng ồn liên miên không chịu nổi và thứ khí hôi thối lơ lửng khắp thành phố. Một hỗn hợp con người không tắm rửa mang đầy bệnh tật và những con thú bẩn thỉu là những thứ không bao giờ ông quên. Ở cuối con đường The Manmuransi, ông thấy một tòa nhà mà ông đang tìm kiếm. Nó chẳng thay đổi mấy. Đá trước đây thường có màu kem, nay đã cổ xưa, sứt mẻ và rãi dầu nắng gió, với đen bồ hóng. Ba chiếc cửa sổ bằng gỗ và các cửa đi đều mới. Nhưng bản thân nó là một tòa nhà cũ nhất ở Paris. Ngay phía trên cánh cửa giữa là một con số kim loại màu xanh lơ, 51 Và bên trên nữa là một tấm biển bằng đá trông rất quen thuộc. Thông báo đây từng là ngôi nhà của Nicolas Flamen và Perenel, phu nhân ông, bằng tiếng Pháp. Một tấm biển màu đỏ hình cái khiên thông báo đây là nhà hàng Nicolas Flamen. Bây giờ nó là tiệm ăn. Đã có một thời là nhà ông, bước lên cửa sổ, ông giả vờ đọc thực đơn để nhìn vào bên trong, nội thất hoàn toàn được tu sửa lại. Tất nhiên, có lẽ vô số lần những thanh xà sẫm màu bắc ngang qua trần màu trắng, xem ra đúng là những thanh xà ông rất thường nhìn lên hơn 600 năm trước. Ông và Perenelle đã từng hạnh phúc ở đây, ông nhận thức rõ và an toàn cuộc sống của họ hồi ấy đơn giản hơn nhiều. Họ không biết về Elder và Elder đen tối gì cả. Họ không biết gì về cuốn Codex hay về những người bất tử canh giữ và chiến đấu vì nó. Và cả ông lẫn Perenel vẫn hoàn toàn là con người. Những phiến đá cổ xưa của ngôi nhà đã khắc sâu những hình ảnh hài hòa, những ký hiệu và chữ cái mà ông biết đã làm lúng túng và kích thích trí tò mò của độc giả qua nhiều thời. Hầu hết, chúng đều vô nghĩa. Một số ít hơn là những biển hiệu của các cửa tiệm vào thời họ. Nhưng có một hay hai cái lại có ý nghĩa đặc biệt. Nhanh chóng liếc trái, liếc phải và lần theo đường viền của chữ N được khắc vào phiến đá phía tay trái của cửa sổ giữa. Luồng năng lượng màu xanh lục cuộn quanh con chữ. Rồi, ông lần theo chữ F được trang trí công phu trên mặt đối diện cửa sổ. Để lại một đường viền quanh co chữ tỏa sáng lờ mờ trong không trung Nắm khung cửa sổ bằng tay trái Ông hít người lên gờ cửa và giơ tay phải lên đầu Mấy ngón tay ông dò tìm hình dạng của những con chữ trong phiên đá cổ Cho phép dòng chữ nhỏ nhất trong luồng điện của ông chảy qua ngón tay Ông ấn vào một chuỗi ký tự Và phiến đá dưới da thịt ông hóa ra ấm và mềm Ông đẩy và những ngón tay ông chìm vào trong đá Chúng bao quanh vật mà ông đã cất giấu trong khối đá granite cứng hồi thế kỷ 15. Kéo nó long ra, ông bước ra khỏi gờ cửa sổ và thả nhẹ mình xuống đất. Bọc thật nhanh tờ Lemander của ông quanh vật đó. Rồi ông quay người hướng xuống con phố, ngay cả ánh mắt liếc ra sau cũng không. Trước khi bước ra đường bơ bầu, Nicholas dẽ qua tay trái. Nằm ngay giữa lòng bàn tay ông là dấu hẳn một con bướm đen hoàn hảo, Schinzermein đã ấn vào da ông. Nó sẽ đưa thầy trở lại với con, anh ta đã nói vậy. Nicolas Flammen chạm ngón trỏ vào hình xăm. Hãy đưa tôi trở lại với Schinzermein, ông lẩm bẩm. Hãy mang tôi đến với anh ta. Hình xăm run rẩy trên tay ông, mấy cái cánh khẽ lay động, rồi lình nó bong ra khỏi da thịt ông và lơ lửng vỗ cánh vỗ cánh trước mặt ông. Một lúc sau, nó nhảy múa và uốn lượn xuống phố. "Thông minh," Nicolas nói khẽ, "rất thông minh." Và ông bắt đầu đi lên đường theo sau nó. Tác phẩm Pháp sư, chương 20. Perenelle Flamand bước khỏi xà lim của nhà tù. Cánh cửa không bao giờ khóa, không cần thiết, không có gì bước qua con nhân sư Nhưng bây giờ con nhân sư đã đi rồi Perineo hít thở sâu Mùi chua của sinh vật Một sự phối hợp của mùi mốc meo của rắn Sư tử và chim Đã giảm bớt Nhường chỗ cho mùi thường lệ của Alcacha Muối và kim loại dì Dòng biển và đá bể Thay thế vào Bà quay sang trái Nhanh chóng đi xuống một hành lang dài Hai hàng xà lim dọc theo hai bên Bà đang ở trên đảo đá Nhưng không biết chính xác bà đang ở đâu trong cái khu vực phức tạp khổng lồ đổ nát này. Dù bà và Nicholas đã sống ở San Francisco nhiều năm, nhưng bà không bao giờ bị cám dỗ muốn đến tham quan hòn đảo ma ám này. Tất cả những gì bà biết là bà đang ở sâu dưới bề mặt trái đất. Chỉ có ánh sáng đến từ bóng đèn công suất, giải rác không theo quy luật được gắn vào phía sau những phỏng giam có chấn sông kim loại. Đôi môi Perenel vặn vẹo một nụ cười nhăn nhó Ánh sáng không ủng hộ lợi ích của bà Con nhân sư sợ bóng tối Sinh vật này đến từ một thời điểm Và một nơi nào đó thực sự có những con quỷ bóng tối Con nhân sư đã bị hồn ma Juan Manu để Azala dụ đi mất Nó bỏ đi để tìm kiếm những tiếng ồn ảo bí ẩn Những thanh sắt lách cách Và những tiếng cửa rầm rầm thình lình vang khắp tòa nhà Con nhân sư đi mỗi lúc một xa xà lim của bà. Luồng điện của Perenel được nạp lại. Bà chưa lấy lại được trọn vẹn sức mạnh. Bà sẽ cần phải ngủ và ăn nữa. Nhưng ít ra, bà cũng không còn bị canh giữ. Tất cả những gì bà phải làm là tránh xa lối đi của sinh vật này. Một cánh cửa đánh rầm ở đâu đó phía trên đầu bà. Và Perenel cứng người lại khi những móng vuốt kêu lách cách lập cập. Bà đang mặc một cái áo đầm mùa hè không tay, và bình thường bà có thể điều hòa nhiệt độ của mình bằng cách điều chỉnh luồng điện. Nhưng giờ bà còn rất ít năng lượng, và bà trần trừ không biết có nên sử dụng nó bằng mọi cách không. Một trong những tài năng đặc biệt của con nhân sư là khả năng đánh hơi và ăn hết năng lượng pháp thuật. Đôi giày dây đế bằng của Perenelle không gây ra tiếng động trên những phiến đá ẩm ướt khi bà đi xuống hành lang, bà cảnh giác nhưng không sợ. Perenelle Flammen đã sống hơn 600 năm rồi, và trong khi Nicolas Sayme thuật giả kim thì bà lại tập trung vào thuật phù thủy. Nghiên cứu của bà đã đưa bà đến một số nơi rất nguy hiểm và u tối, không chỉ trên trái đất này mà còn có những nơi tiếp giáp với vương quốc bóng tối. Ở nơi đó, Cách một khoảng xa, kính vỡ và rơi loảng soảng không rõ phương hướng, nhưng âm thanh nghe rất xa. Perenel mỉm cười, đề Azala đã làm cho con nhân sư bận rộn, và dù cho nó nhìn cận lực đến thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ thấy được ông ấy. Ngay cả một sinh vật mạnh mẽ như con nhân sư cũng không có quyền lực gì trên một hồn ma hay một con yêu tinh. Perenel biết rằng bà cần phải đi lên một mức cao hơn và bước vào ánh sáng mặt trời, nơi luồng điện của bà sẽ được nạp lại nhanh hơn. Một khi bà ở giữa trời, bà có thể sử dụng hàng tá câu thần chú, những phép phù thủy, những bùa chú đơn giản mà bà biết sẽ làm sự tồn tại của con nhân sư trở thành nỗi bất hạnh. Một Pháp sư xứ Sitte, người tuyên bố đã từng giúp xây kim tự tháp cho những người sống sót ở Danutalit. Rồi những người này lại đến đặt ở Ai Cập, đã dạy bà một câu thần chú rất hiệu nghiệm để làm tan chảy đá. Perenel không ngần ngại sử dụng nó để mang toàn bộ tòa nhà này đổ sụp xuống con nhân sư. Có thể làm nó sống sót được. Loài nhân sư hầu như không thể bị giết, nhưng chắc chắn nó sẽ bị làm chậm lại. Perenel phát hiện những bậc thang bằng kim loại đã bị huyên dỉ và lao về phía đó. Vừa định đặt chân lên bậc cuối cùng thì bà để ý thấy một sợi chỉ màu xám răng ngang tấm kim loại. Perineo cứng đơ người, chân dơ lên không và rồi chậm chậm và cẩn thận bước lùi lại. Cúi sát xuống, bà nhìn những bậc thang kim loại. Từ góc này, bà có thể nhìn thấy những sợi tơ nhện đàn chéo nhau và lét lỏi khắp các bậc thang. Bất cứ ai bước lên những bậc thang kim loại này đều sẽ bị bắt. Bà quay lại, chăm chăm nhìn vào bóng tối mù mịt, những cọng chỉ quá dày, không thể do bất kỳ có nhện bình thường nào nhả ra, và trên đó lâm tấm những giọt bạc lỏng. Perenel biết hàng tá sinh vật có thể trăng tơ thành mạng, và bảo không muốn gặp lại loài nào trong chúng, không gặp ở đây và bây giờ, khi bà đang quá cạn kiệt năng lượng. Xoay người lại, bà bổ nhào xuống một hành lang dài và được thắp sáng bởi duy nhất một bóng đèn ở mỗi đầu. Bây giờ, bà biết bà tìm cái gì. Bà có thể nhìn thấy những tấm mạng bạc ở khắp nơi, răng ngang trần nhà, kéo ngang những bức tường. Và có những cái tổ khổng lồ đan trong góc nhà, mọc lên trong những vùng tối sâu nhất. Sự hiện diện của những tấm mạng này Có thể giải thích lý do tại sao Bà không bắt gặp bọn ký sinh nào Trong nhà tù này Không kiến, ruồi, mũi hay chuột Một khi những thứ Ở trong mấy cái tổ này nở ra Tòa nhà sẽ lúc nhúc những con nhện Nếu thật sự Đó là những loài răng tơ Qua nhiều thế kỷ Perenel đã chạm chán với các eo đỏ Kết giao với loài nhện Gồm Arechen và bà chúa nhện huyền bí Và kinh khủng Nhưng, theo chỗ bà biết, không ai trong số họ đứng trong hàng ngũ của đi và các eo đờ đen tối. Perenel vội vã đi qua một cánh cửa để ngỏ. Một cái mạng nhện hoàn hảo đóng khung trong khe hở. Vừa lúc, bà bắt được lờ mờ mùi hôi thối chua gay gắt. Bà bước chậm, rồi dừng lại. Mùi này mới, không phải mùi của con nhân sư. Quay lại cánh cửa, bà đi sát vào tấm mạng mà không chạm vào nó và nhìn sát vào bên trong. Phải mất một lúc, mắt bà mới quen với bóng tối. Và thêm một lúc nữa để nhận ra những gì bà đang nhìn thấy. Về trái tim Pirineo bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi bà thực sự có thể cảm thấy da thịt mình rung rung. Treo ngược từ trên trần nhà xuống là hơn một chục sinh vật. Móng nửa giống chân người, nửa giống vuốt chim cắm sâu trong đá mềm. Còn những cái cánh rơi lông vũ phủ quanh thân người như bộ xương Những cây đầu treo ngược rất đẹp với bộ mặt của những chàng trai cô gái trẻ chưa đến tuổi thiếu niên Về Tà Lê, Perenel thẩm thốt lên những con ma rồng từ tiểu lục địa Ấn Độ Và không giống Ska Thát, bè lũ này uống máu và ăn thịt Nhưng chúng làm gì ở đây? Và quan trọng hơn, làm thế nào mà chúng đến được đây? về Tà Lê luôn luôn gắn liền với một vùng hay bộ tộc. Perenel chưa từng biết một con nào từng rời xa quê nhà của nó. Nữ phù thủy chậm chậm quay người nhìn vào ố cửa sổ để ngò khác, xếp hàng dọc theo hành lang tối om. Còn cái gì khác nằm ẩn trong những xả linh bên dưới An Cát Đi đang chủ tính những gì? tác phẩm Pháp Sư chương 21 Chủ nhật Ngày 3, tháng 6 Tiếng gào thét thất thanh của Sophie kéo giật rốt ra khỏi giấc ngủ không mộng mị và cuốn cậu bay thốc ra khỏi giường để cậu đứng lào đảo cố lấy phương hướng trong một thứ bóng tối đen ngòm. Sophie lại kêu thét lên, âm thanh sống sượng và đầy kinh hãi. George mỏ mẫm bước qua phòng ngủ và nguyên cái đầu gối vào thành ghế. Rồi mới phát hiện ra cánh cửa. Chỉ có thể thấy được nhờ một đường kẻ ánh sáng mỏng dính sát dưới chân nó. Chị gái cậu ở phòng ngay bên kia hành lang. Từ sớm, Saint-Germain đã đưa hai đứa nhỏ lên tận lầu và cho chúng chọn những căn phòng trên tầng cao nhất của ngôi nhà phố. Sophie ngay lập tức chọn căn phòng nhìn ra chăm bì la Từ cửa sổ phòng ngủ, cô có thể nhìn thấy khải hoàn môn qua các mái nhà, trong khi George lấy căn phòng bên kia sảnh nhìn ra khoảng vườn khô quắt phía sau. Những căn phòng nhỏ, trần thấp và những bức tường gồ ghề hơi dốc, nhưng mỗi cái đều có một cái phòng tắm riêng với những buồng tắm vòi hoa sen nhỏ xíu chỉ có hai chế độ nóng và lạnh. Khi Sophie vặn nước chảy trong phòng cô thì vòi sen của George ngưng bật và Dù cậu đã hứa với chị gái rằng cậu sẽ nói chuyện với cô sau khi tắm và thay áo quần xong, nhưng cậu ngồi yên trên cạnh giường mình và gần như rơi vào một giấc ngủ ly bỉ ngay lập tức. Sophie thét lên lần thứ ba, một tiếng nức nở làm cậu nhòa lệ George giật mạnh cánh cửa phòng cậu mở tung và cậu bay qua hành lang hẹp, cậu đẩy cánh cửa mở vào phòng chị cậu và sựng lại. Joan Ark đang ngồi cạnh giường chị cậu, nắm tay Sophie bằng hai bàn tay của cô. Không có ngọn đèn nào trong phòng được bật lên, nhưng căn phòng không tối đen hoàn toàn. Bàn tay của Joan phát ra ánh sáng bạc mát dịu, và trông như cô ta đang mang một chiếc găng tay xám mềm mại. Khi cậu nhìn, bàn tay chị cậu cũng có bề mặt và màu sắc như vậy. Không khí sực nức mùi vani và hoa oải hương. Joan quay nhìn rốt, cậu giật mình khi nhận ra rằng đôi mắt cô sáng rực như đồng bạc cắt. Cậu bước một bước về phía chiếc giường, nhưng cô ta đưa một ngón tay lên môi và lắc đầu nhẹ nhẹ. Ý bảo cậu đừng nói gì cả. Ánh sáng rực nhạt bớt trong mắt cô ta. Chị gái cậu đang nằm mơ. Joan nói, cậu không rõ là cô ta nói thành tiếng hay là cậu đang nghe tiếng nói của cô trong đầu mình. Cơn ác mộng đã qua rồi, nó sẽ không trở lại nữa. Cô nói, cung giọng cô làm cho lời nói đó trở thành một lời hứa. Gỗ kêu cót két đằng sau George và cậu ngoái lại nhìn thấy con tê đẻ xanh dơ men đang bước xuống cầu thang hẹp ở cuối sảnh Francis ra hiệu cho George từ nước cuối cầu thang. Cậu con trai nghe tiếng ông rõ ràng. Vợ tôi sẽ chăm sóc chị gái cậu, đi đi thôi. George lắc đầu. Tôi nên ở lại. Cậu không muốn để Sophie một mình với người phụ nữ lạ. Nhưng theo bản năng, cậu biết rằng Joan sẽ không bao giờ làm hại chị cậu. Cậu không thể làm gì cho cô ấy cả. Xanh giơ mê nói lớn. Mặc quần áo vào và lên tầng gác mái đi. Tôi có phòng làm việc của mình trên đó. Ông ta quay đi và biến mất thẳng theo cầu thang. George nhìn lại Sophie lần cuối. cô đang nằm yên, hơi thở chậm. Và cậu để ý thấy những quẩn thâm bên dưới mắt cô đã biến mất. Đi ngay đi, John nói. Tôi phải nói vài thứ với chị cậu, chuyện riêng. Chị ấy đang ngủ, George bắt đầu. Nhưng tôi vẫn cứ nói, cô gái lầm bầm, và cô ấy vẫn sẽ nghe. Trong phòng mình, George nhanh nhẹn thay quần áo, một bọc áo quần để trên cái ghế bên dưới cửa sổ, đồ lót, quần jean, áo thun và vớ. Cậu đoán chắc là quần áo của Saint-Germain, chúng khoảng cỡ của ông bá tước. Jot mặc nhanh chiếc quần jean đen kiểu dáng thiết kế riêng và một chiếc áo thun lụa đen, rồi mới xỏ chân vào giày mình và thoáng nhìn mình trong gương, cậu không thể nhịn được cười, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra chính mình lại mặc những quần áo đắt tiền đến thế này. Trong phòng tắm, Cậu bẻ một bàn chải đánh răng mới ra khỏi bao, đánh răng, té nước lạnh lên mặt và lùa ngón tay vào mái tóc vàng quá dài, phút ngược nó ra sau chán. Liếc nhìn đồng hồ, cậu giật thoát người khi thấy bây giờ mới qua nửa đêm rạng sáng ngày Chủ nhật. Cậu đã ngủ nguyên một ngày và gần trọn một đêm. Cậu rời phòng ngủ, ngừng lại ở phòng chị cậu và nhìn vào bên trong. Mùi hoa oải hương mạnh đến nỗi làm cậu chảy nước mắt. Sophie nằm yên không động đậy trên giường Hơi thở đèo và êm Joan ở cạnh cô Nắm tay cô khẽ thì thầm Nhưng không bằng ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được Người phụ nữ quay đầu chậm chậm nhìn cậu Và cậu nhận ra rằng Đôi mắt cô lại một lần nữa Như hai chiếc đĩa bạc Không hề thấy chồng trắng Hay con người đâu cả Cô quay người lại dốt nhìn chậm chậm vào họ một lúc Rồi mới quay đi Khi bà phù thủy Endor dạy Sophie phép thuật không khí, cậu đã bị đuổi đi. Giờ đây, cậu bị xua đuổi một lần nữa. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng, trong thế giới phép thuật này, không có chỗ cho một ai đó như cậu. Một người không có năng lượng. George chậm chậm bước lên cầu thang hẹp uốn cong, dẫn lên phòng làm việc của Saint Germain. Không như những gì George mong đợi mình sẽ thấy trên tầng gác mái. Đây là một không gian to lớn làm bằng gỗ trắng và vàng được chiếu sáng trưng Căn gác mái chạy dọc suốt chiều dài ngôi nhà và được thiết kế lại thành một khoảng không gian mở bao la với một cửa sổ mái vòm nhìn qua champi la ở đầu nút bên kia. gian phòng khổng lồ đầy những nhạc cụ và đồ điện tử nhưng không có dấu hiệu của Saint-Germain. Dựa vào bức tường bên phải, một chiếc bàn dài từ đầu không gian bên này đến tuốt đầu bên kia chất trên đó những đống cao nghèo toàn là máy tính cả đề bàn lẫn sách tay cùng với những màn hình đủ hình dạng và kích cỡ bộ tổng hợp các nhạc cụ điện tử điều âm bản phối âm những bộ phím và những bộ chống điện tử cách đối diện bên kia của gian phòng là những cây ghi điện được đặt trên giá còn bộ phím được xếp quanh một màn hình LCD khổng lồ cậu thấy thế nào Saint-Germain hỏi. Phải ít giây sau, chốt nhận định được tiếng nói phát ra từ đâu. Nhà soạn nhạc đang nằm ngừa dưới bàn. Trong tay ông là một bó sợi cáp USB. Khỏe ạ. George nói mà cảm thấy ngạc nhiên vì đó là sự thật. Cậu cảm thấy khỏe hơn lúc nào hết. Tôi không nhớ đến việc mình nằm xuống. Cậu kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Và tôi nghĩ là những cổng tuyến đã hút hết giọt năng lượng cuối cùng còn sót lại của cậu Không phải vì tôi đã từng đi qua một cái như vậy rồi Ông nói thêm Thật tình tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu vẫn có thể đứng được trên chân của mình Saint-Germain nói khẽ Vừa thả mấy sợi dây cáp xuống Cậu đã ngủ suốt 14 tiếng đồng hồ Rốt quỳ xuống cạnh Saint-Germain Ông đang làm cái gì vậy ạ? Tôi dịch chuyển cái màn hình và cọng cáp rút ra. Tôi không biết cọng nào là cọng nào nữa. Ông nên làm ký hiệu màu cho chúng bằng mấy giải băng. Jot nói, tôi đã làm như vậy. Rưỡi thẳng chân, cậu vừa lấy một đầu cáp đang gắn vào một cái màn hình ảnh rộng và giật lên giật xuống. Cái này nè. Sợi cáp giật giật trong tay xanh dơ mên. Cảm ơn. Cái màn hình đột nhiên chớp chớp sống lại. Hiện lên một màn ảnh đẩy con trượt và nút bấm. Xanh dư mên lùm cồm bò dậy và phủi bụi chết người. Quần áo của ông cũng giống bộ đồ jốt đang mặc. Vừa đó, ông gật đầu, cậu mặc coi đẹp đó, cậu nên mặc quần áo màu đen thường hơn. Cảm ơn vì bộ đồ, cậu ngừng lại. Thế nhưng, tôi không biết làm sao có thể trả lại ông. Francis mật cười lớn. Chúng không phải là món nợ, chúng là món quà. Tôi không muốn chúng quay vẻ với tôi đâu. Trước khi George kịp cảm ơn ông lần nữa, Saint-Germain đã đánh vào bàn phím và George ngảy nhổm lên khi một loạt hợp âm piano mạnh rộng thẳng ra từ cái loa chìm. Đừng lo, tầng gác mái đã được cách âm. Saint-Germain nói nó sẽ không đánh thức Sophie được. George gật đầu hướng vào màn ảnh. Ông viết tất cả nhạc của ông bằng máy tính hả? Gần như vậy, Saint-Germain nhìn quanh gian phòng Ngày nay Ai cũng có thể sáng tác nhạc Cậu không cần gì hơn là một cái máy tính Một ít phần mềm Lòng kiên nhẫn và thật nhiều trí tưởng tượng Nếu tôi cần một vài nhạc cụ thật Cho lần hòa cuối cùng Tôi sẽ thuê nhạc công Nhưng tôi có thể làm hầu hết mọi thứ tại đây Đã có lần Tôi đã tải về vài phần mềm tách nhịp Rốt thú nhận Nhưng tôi chưa bao giờ có thể làm cho đúng Cậu sáng tác gì vậy? Dạ, nhưng tôi không chắc ông có thể gọi đó là sáng tác. Tôi chỉ ráp mấy cây phôi âm lẻ tẻ lại với nhau thôi. Tôi rất thích được nghe những gì cậu có. Mất hết rồi, tôi bị mất máy tính, điện thoại, di động và iPod khi x-drasil bị phá hủy. Thậm chí, nói chuyện này ra cũng làm cậu phát ốm. Và có phần tệ hại nhất, đó là Thật sự cậu không nắm rõ cậu đã bị mất những gì. Tôi bị mất dự án hè và mọi thứ nhạc của tôi có khoảng 90GB. Tôi còn có vài phần mềm lậu xài rất ngon, sẽ chẳng bao giờ có cái gì thay thế chúng được. Cậu thở dài, tôi còn bị mất hàng trăm tâm hình, chụp tất cả những lần mẹ đưa chúng tôi đến. Bà mẹ chúng tôi là nhà khoa học, khảo cổ học và cổ sinh vật học. Cậu nói thêm. Vì thế, chúng tôi đã được nhìn thấy một số nơi rất đáng kinh ngạc. Mất hết mọi thứ, thật không may. Saint-Germain thông cảm, có lưu chữ dự phòng không? Vẻ bẩn thần trên khuôn mặt chốt thay thế cho mọi câu trả lời mà ông bá tức muốn. Cậu xài Mark hay PC? Thật ra là cả hai, bà tôi xài PC ở nhà. Nhưng hầu hết các trường mà tôi và Sophie học đều dùng Mark. Sophie rất thích cái Mark của chị ấy. Nhưng tôi lại thích PC hơn Cậu nói Nếu có bất cứ cái gì hư thưởng tôi có thể gỡ từng cái ra Và tự sửa lấy Saint-Germain đi đến cuối bàn Và lục loại loay hoay dưới cầm bàn Ông lôi ra ba cái máy tính sách tay Khác nhãn hiệu và kích cỡ màn hình Và xếp chúng một hàng trên sàn Ông làm một cử chỉ đột ngột Lấy một cái đi George chấp mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên Lấy một cái Tất cả đều là PC Saint-Germain nói Và chúng không còn công dụng gì với tôi nữa Bây giờ tôi chuyển qua sải mát hết rồi George nhìn Saint-Germain Rồi nhìn sang mấy cái laptop Rồi lại quay nhìn về nhà soạn nhạc Cậu chỉ vừa mới gặp người đàn ông này Chưa từng biết ông Và giờ đây Ông cho cậu quyền chọn một trong ba cái laptop đắt tiền Cậu lắc đầu Cảm ơn Nhưng tôi không thể Sao lại không thể Saint-Germain gặng hỏi Và George không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó Cậu cần một cái máy tính Tôi tặng cậu một trong những cái này Tôi rất vui nếu cậu nhận lời Sanh Dương Minh mỉm cười Tôi lớn lên trong một thời đại Mà việc tặng quà là một nghệ thuật Tôi đã thấy người ta trong thế kỷ này Thật sự không biết cách tiếp nhận một món quà Sao cho phải phép Tôi không biết phải nói gì Thì nói cảm ơn Sanh gợi ý George cười toe. Vâng cảm ơn Cậu trần trừ. Cảm ơn rất nhiều. Ngay cả khi đang nói, cậu đã biết cậu muốn cái máy nào. Một cái laptop nhỏ xíu, dày một inch với màn hình 11 inch Xanh ra bên, cảo sới lung tung dưới bàn và rút ra ba sợi dây nguồn, thả chúng bên cạnh mấy cái máy. Tôi không dùng chúng và có lẽ sẽ không dùng lại chúng nữa. Tôi sẽ format cho sạch ổ cứng và mang tặng các trường học địa phương, cứ lấy bất cứ cái nào cậu thích. Cậu sẽ tìm thấy một cái túi đeo cũng nằm dưới bàn đấy Ông dừng một chút, đôi mắt xanh nhấp nháy và vỗ nhẹ vào lưng chiếc máy rốt đang nhìn rồi gửi toe và nói thêm Tôi có một cục pin dự phòng xài được lâu giờ cho cái này. Đó là cái tôi thích nhất. Dạ, nếu thật sự, ông không còn dùng nữa. Xanh dừa quẹt một ngón tay ngang qua lưng chiếc laptop nhỏ vạch một đường trên lớp bụi mở đưa nó lên cao. Đủ để Jot có thể nhìn thấy vết đen ở đầu ngón tay ông. "Tin tôi đi, tôi không còn dùng chúng nữa." "Ok, cảm ơn." "Tôi muốn nói cảm ơn ông. Trước giờ chưa từng có ai tặng tôi một món quà như thế này." Cậu vừa nói vừa cầm cái máy nhỏ lên và quay nó trên tay bình. "Tôi sẽ lấy cái này. Nếu ông thật sự chắc chắn rằng tôi bảo đảm nó được tải về đầy đủ rồi, có kết nối không dây nữa." và nó sẽ tự động chuyển nguồn từ dòng châu Âu thành dòng Mỹ. Còn nữa, có tất cả các album của tôi trong đó, Saint-Germain nói. Vậy, cậu có thể bắt đầu lại bộ sưu tập âm nhạc của mình. Cậu cũng sẽ thấy một file .mpeg về buổi hòa nhạc mới đây nhất. Mang về đi, thật sự nó tốt lắm đó. Tôi sẽ làm như vậy, George nói, cắm dây vào laptop để sạc pin. Nói cho tôi biết Cậu nghĩ như thế nào? Cậu có thể thành thực với tôi. Sanjami nói thêm. Thật chứ? Ông bá tước ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, không hẳn vậy. Chỉ nói với tôi là cậu nghĩ là tôi giỏi. Tôi không thích những đánh giá tiêu cực. Dù cậu cho rằng sau gần 300 năm tôi nên quen với chúng. George mở laptop và bật nguồn. Cái máy rên ư ư và rung rinh sống động. Chồm người xuống, cậu thổi bụi khỏi bàn phím. Khi chiếc laptop khởi động xong, màn hình nhấp nháy và hiện ra một bức ảnh của Saint-Germain trên sân khấu về quanh bởi hơn một chục loại nhạc cụ. Ông đặt hình mình làm nền sao? chốt ngờ vực hỏi. Đó là một trong những cái hình tôi ưa thích nhất, nhà soạn nhạc nói. chốt hất đầu về phía màn hình lớn và nhìn quanh gian phòng. Ông có thể chơi tất cả những cái này sao? Tất cả mọi cái. Tôi bắt đầu với cây vĩ cầm cách đây rất lâu, rồi chuyển qua đàn Clavico và Sáo. Nhưng tôi vẫn theo kịp thời đại, luôn luôn học những nhạc cụ mới. Vào thế kỷ 18, tôi dùng công nghệ mới nhất thời đó, những cây vĩ cầm, những bản phím đời mới nhất. Và giờ tôi ở đây, gần 300 năm sau, vẫn làm như vậy. Đây là thời điểm tuyệt vời để làm một nhà soạn nhạc. Và với kỹ thuật này, cuối cùng tôi có thể chơi tất cả các âm thanh tôi nghe thấy trong đầu mình. Những ngón tay ông chảy trên bản phím và nguyên một dàn hợp sướng hát lên từ mấy cái loa. George nhảy dựng âm thanh quá rõ đến nỗi, thật sự cậu đã nhìn ra sau lưng mình. Tôi tải lên máy tính những âm thanh mẫu, từ đó tôi có thể dùng bất cứ cái gì trong công việc của tôi. Saint-Germain quay màn hình lại và những ngón tay ông nhảy múa trên phím. Cậu không nghĩ rằng những pháo hoa sáng hôm qua được làm bằng những âm thanh tuyệt vời sao? Nổ lốp bốp, bật tanh tách. Có lẽ đã đến lúc để làm một bộ pháo hoa khác. George dạo quanh gian phòng, nhìn vào tất cả các bản ghi âm đóng khung vàng, những tấm áp phích được ký tên và những bao cứng đựng CD. Tôi không biết đã có sẵn một cái rồi, cậu nói. George Friedrich Handel 1749 âm nhạc dành cho pháo hoa hoàng gia, thật là một đêm lạ lùng biết bao, âm nhạc sao mà tuyệt diệu. Những ngón tay xanh dơ lướt qua bàn phím, gian phòng tràn đầy giai điệu mà chốt cho là nghe quen quen, có lẽ cậu đã nghe một chương trình quảng cáo trên tivi. Ông già George hay thật, xanh dơ mên nói, tôi không bao giờ thích ông ấy. Bà phù thủy Endor không thích ông, chốt ngẩn ngừ nói, tại sao vậy ạ? Saint-Germain cười tuê Bà phù thủy không thích ai hết Bà ấy đặc biệt không thích tôi Bởi vì tôi trở thành người bất tử Và không giống như Nicholas và Perry Tôi không cần một công thức nào Trong cuốn sách để giữ mình không chết đi George cau mày Ý ông là có những kiểu bất tử khác nhau Nhiều kiểu khác nhau Và cũng nhiều loại người bất tử khác nhau Nguy hiểm nhất là những người bất tử Vì lòng trung thành của họ Đối với một elder nào khác Nếu họ bị thất sùng với eo đò đó, món quả sẽ bị hủy bỏ. Tất nhiên, ông gõ nhẹ các ngón tay và rốt nhảy trồm lên. Kết quả là tuổi già đến ngay tức khắc. Tuổi già cổ xưa, đó là cách tuyệt nhất để bảo đảm lòng trung thành. Ông quay lại bàn phím và những ngón tay ông vẽ nên âm thanh nghe rõ hơn cả tiếng thở âm vang từ những cái loa. Ông nhìn lên trước màn hình. Nhưng lý do thật là bà phù thủy không thích tôi là bởi vì tôi, một người bất tử bình thường, lại trở thành bậc thầy của lửa. Ông quơ cao bàn tay trái và một ngọn lửa đủ màu sắc nhảy múa trên mỗi đầu ngỡ tay, phòng ghi âm trên tầng gác mái chợt đầy mùi lá cháy. Và tại sao điều đó lại làm bà ấy bực bội? Rốt hỏi và bắt cậu nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa đang nhảy múa. Cậu muốn, muốn một cách liều lĩnh Mình có thể làm được như vậy Có lẽ vì tôi học được bí mật của lửa Từ anh bà ấy Âm nhạc biến đổi Trở nên nghịch tai và thô giáp Đúng, khi nói đã học được Thực sự tôi nên nói là đã đánh cắp được Ông đã đánh cắp bí mật của lửa Chốt nói Còn tề đòi xanh ra bên gật đầu vui vẻ Từ Prometheus Và có ngày Cậu tôi sẽ đòi nó lại Giọng ska làm cả hai nhảy dựng ngược Không ai nghe tiếng cô bước vào phòng Nicholas đang ở đây Cô nói và quay ngót đi Tác phẩm Pháp Sư chương 22 Nicholas Flamen đang ngồi ở một đầu của chiếc bàn bếp Hai tay ông ủ quanh một chén rút bốc khói Trước mặt ông là một chai peria Một ly cao và một dĩa chất đầy bánh mì khô cắt dày và phô mai Ông nhìn lên, gật đầu và mỉm cười với George và Saint-Germain đang theo sau Skathat vào phòng. Sophie đang ngồi phía bên kia bàn, đối diện với John Arc, và George nhanh nhẹn chuồi vào ngồi cạnh chị gái mình. Trong khi Saint-Germain đang lấy chỗ bên cạnh vợ ông, chỉ có Skathat còn đứng, dựa vào chậu rửa phía sau nhà già kim. Nhìn chăm chú ra ngoài và hướng tầm mắt vào bóng đêm, George để ý. Cô vẫn đeo cái băng đô mà cô cắt ra từ chiếc áo thun đen rộng rinh của Flyman. dốt chuyển sự chú ý qua nhà già kim. Người đàn ông này trông mệt lửa và già hẳn. Dường như có một lớp bụi màu bạc trên mái tóc cắt sát của ông mà trước đây không hề thấy. Da ông xanh xao một cách tồi tệ. Làm nổi bật những vòng đen thâm dưới mắt ông cùng với những đường hẳn sâu trên trán Áo quần ông nhò nát và loang lổ ướt mưa. Và có một vẹt bùn dài trên ống tay của chiếc áo khoác ông treo sau lưng ghế gỗ. Những giọt nước lấp lánh trên lớp da mòn vẹt. Không ai nói gì khi nhà giả kim hút hết chén súp và bẻ một khoanh phô mai với bánh mì. Ông nhai từ từ và cẩn thận, rồi rót nước từ trong cái chai màu xanh ve vào ly và uống từng ngụm nhỏ. Khi xong, ông lau miệng bằng khăn ăn và tự cho phép mình thở ra khoan khoái. Cảm ơn! Ông gật đầu với Joan, "Thật ngon. Có đầy thức ăn, Nicolas." Cô nói, đôi mắt xám mở ra đầy quan tâm. "Thật ra, ông nên dùng thêm một ít súp, bánh mì và phô mai." "Đủ rồi," ông nói dịu dàng, "Ngay lúc này tôi cần nghỉ ngơi và tôi không muốn đưa vào dạ dày nhiều thức ăn quá. Chúng ta sẽ có một bữa điểm tâm lớn vào sáng mai, thậm chí tôi sẽ tự nấu nữa kia." "Còn không biết thầy có thể nấu ăn?" Xanh dơ mềm nói Ông ấy nấu được đó Ska thì thầm Cháu nghĩ chú ăn phô mai vào lúc khuya quá Chú sẽ bị ác mộng đó Jốt nói Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Gần một giờ sáng rồi ạ Ồ chú không cần phô mai Mới thấy ác mộng Chú thấy chúng bằng xương bằng thịt nữa kìa Nicholas mỉm cười Dù không có một chút gì hài hước Trong câu nói đó chúng thật đáng sợ Ông nhìn từ George sang Sophie, tụi cháu thấy an toàn và khỏe chứ. Cặp sinh đôi lướt nhìn nhau rồi gật đầu. Và nghỉ ngơi chưa? Hai đứa tụi cháu ngủ cả ngày và gần hết đêm. George nói, tốt và la gật đầu. Bọn cháu cần có lại tất cả sức mạnh của mình và chú thích những bộ quần áo này. Trong khi George quần áo giống Saint-Germain, thì Sophie lại mặc áo cốt tông và quần jean xanh lơ. Với lai like bật lên để lộ ra đôi giày bốt cao ngang mắt cá chân Doan cho cháu đó Sophie giải thích Gần như vừa y Cô gái lớn tuổi hơn nói Chúng ta sẽ lục qua tù quần áo Lấy cho em mấy cái để thay cho phần còn lại của cuộc hành trình Sophie mỉm cười tỏ ý cảm ơn Nicholas quay sang Saint-Germain pháo hoa trên tháp FFN sáng hôm qua Đẩy sáng tạo Thật đẩy sáng tạo Ông bà tức cúi mình Cảm ơn thưa thầy. Ông nói trông vô cùng vừa lòng với chính mình. Tiếng cười của John hạ thấp xuống thành tiếng dừ dừ. Anh ấy đã tìm một cái cớ để làm thứ đó giống vậy cả mấy tháng rồi. Chắc ông chưa thấy màn trình diễn anh ấy diễn ở Hawaii hồi chúng tôi làm đám cưới. Chúng tôi chờ mặt trời lặn hẳn. Rồi Francis thắp sáng cả bầu trời trong gần một tiếng đồng hồ. Thật là quá đẹp dù nỗ lực đó làm anh ấy kiệt sức cả tuần. Cô ấy nói thêm và cười toe Hai đốm lửa màu hồng ửng lên trên gỏ má ông bá tước và ông đưa tay xiết tay vợ. Xứng đáng để được nhìn thấy nét mặt em như thế này. Anh chưa điều khiển được lửa trong lần cuối mình gặp nhau. Nicholas chậm rãi nói. Nếu tôi nhớ không lầm, anh có một chút khả năng với việc này. Nhưng không có gì giống năng lượng mà anh biểu diễn hôm qua. Ai đào tạo anh vậy? Con mất khá lâu ở Ấn Độ. Trong thành phố Ophir đã bị mất tích Ông bà tức đáp lại Liếc nhanh nhà giả kim Ở đó họ vẫn còn nhớ thầy Thầy có biết họ đã dựng một bức tượng cho thầy Và Perenel ở quảng trường trung tâm chưa? Chưa Tôi đã hứa với Perenel Là sẽ đưa cô ấy trở lại nơi ấy một ngày nào đó Nicholas nói đầy vẻ khao khát Nhưng ở đó có cái gì Mang lại trình độ tinh thông về lửa cho anh như vậy? Con gặp một người ở đó Một người huấn luyện cho con Saint-Germain nói một cách bí ẩn. Chỉ cách dùng tất cả những kiến thức bí mật mà con đã góp nhặt từ Prometheus. Đã đánh cắp được chứ? Skathat chỉnh lại. Đúng, đầu tiên là đánh cắp nó. Saint-Germain đốt chát. Bàn tay Flamen đánh xuống bàn với một lực đủ mạnh để làm dung chai nước. Chỉ có Skathat là không giật mình. Đủ rồi. Ông gầm lên và trong chốc lát Mọi chỗ bằng phẳng hay góc cạnh trên gương mặt ông đều biến đổi, xương gò má ông chợt nhô lên, làm lên tưởng đến một cái đầu lâu bên dưới lớp da thịt. Đôi mắt gần như không màu của ông trông tối om, hóa xám rồi nâu và cuối cùng là đen tuyền. Tựa cùi chỏ lên bàn, ông lấy cả hai lòng bàn tay xoa lên mặt và hít một hơi thở dung lên, thoang thoảng mùi bạc hà trong không trung, nhưng lẫn một chút mùi chua chua. Xin lỗi. Điều đó thật không thể khoan thứ Tôi không nên cao giọng Ông nói em à Cùng một khoảng yên lặng kinh khủng theo sau Khi ông lấy tay ra khỏi mặt Môi ông nhét lên Thành một nụ cười không hợp với đôi mắt ông Ông lần lượt nhìn từng người Tia nhìn tròng trọc nán lại Trên khuôn mặt sững sờ của cặp sinh đôi Hãy tha thứ cho chú Lúc này chú quá mệt Quá mệt mỏi rồi Chú có thể ngủ một tuần lễ liền Tiếp tục đi Francis Nào Ai huấn luyện cho anh? Còn tề để Sanjerman lấy hơi. Ông ấy bảo con. Ông ấy nói rằng con không được nói ra tên ông ấy. Ông vội vã kết thúc. Flamen chống cùi trò lên bàn, đan những ngón tay vào nhau và tựa cảm ông lên hai nắm tay đã đan lại. Ông nhìn nhà soạn nhạc, nên mặt ông rừng rưng. Đó là ai? Ông gặng hỏi một cách kiên quyết. còn đã hứa với ông ấy rồi. xanh Sanjerman nói một cách khổ sở. Đó là một trong những điều kiện ông ấy đặt ra khi huấn luyện con Ông ấy nói có một quyền lực ẩn trong từ ngữ Và một số cái tên nào đó sẽ tạo ra những rung động cho cả thế giới này Lẫn các vương quốc bóng tối và thu hút sự chú ý không mong đợi Ska thắt bước tới và đặt tay nhẹ lên vai nhà giả kim Nicholas, ông biết đó là sự thật Có những từ nào đó mà không bao giờ nên nói ra Có những cái tên không bao giờ được nhắc đến Những chuyện xưa cũ, những chuyện không bao giờ bỏ được Nicholas gật đầu Nếu anh đã hứa với người đó Thì anh không nên quay trở lại chuyện này nữa Tất nhiên, nhưng nói cho tôi biết Ông dừng một chút, không nhìn vào ông bá tước Người bí ẩn này, ông ta có mấy tay Xanh dưa mên bất chợt ngồi phịch xuống Và vẻ mặt kinh hoàng hiện lên trên gương mặt ông đã tiết lộ sự thật Làm sao thầy biết, ông thèo thào Miệng nhà giả kim vặn vẹo một vẻ nhân nhó kỳ cục Ở Tây Ban Nha, 600 năm trước Tôi đã gặp một người đàn ông có một tay Đã dạy tôi những bí mật của cuốn codec Ông ấy cũng từ chối xưng tên mình ra Flamen trợt nhìn vào Sophie Đôi mắt mở lớn và nhìn chừng chừng Cháu mang trong mình ký ức của bà phù thủy Nếu bây giờ có một cái tên hiện đến với cháu Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người ở đây Nếu cháu không nói cái tên đó ra Sophie ngậm miệng lại, đến nỗi cắn vào bên trong môi. Cô đã biết cái tên người đàn ông mà Flamen và saint đang nhắc đến. Cô cũng đã biết rõ ông ấy là ai và là cái gì. Và suýt chút nữa, cô đã nói cái tên đó. Flamen quay lại Saint-Germain. Anh biết rằng năng lực của Sophie đã được đánh thức. Bà phù thủy đã dạy con bé những căn bản của pháp thuật không khí. Và tôi quyết tâm rằng Cả hai đứa phải được đào tạo Những pháp thuật cơ bản càng nhanh càng tốt Tôi biết ở đâu có những bậc thầy Về pháp thuật đất và nước Chỉ mới hôm qua tôi mới nghĩ Chúng ta cần phải tìm Một trong những eo đỏ liên kết với lửa Ma Ui hay Vulcan Hoặc ngay cả nữ thần báo ứng cũ của anh Và bản thân ông Prometheus Bây giờ tôi hy vọng điều đó Không còn cần thiết nữa Ông dừng một chút để thở Anh có nghĩ Anh có thể dạy cho Sophie pháp tuần lửa không? Xanh dơ mên chấp mắt ngạc nhiên, ông ta khoanh hai tay trước ngực, nhìn đứa con gái, rồi quay sang nhà giả kim và bắt đầu lắc đầu. Còn không chắc là con có thể, thậm chí không biết con có nên... Joan dơ tay ra và đặt bàn tay phải của mình lên lưng cánh tay chồng. Ông ta quay lại nhìn cô và cô gật đầu, gần như không thể nhìn thấy, đôi môi cô không hề cử động. Xong mọi người nghe cô nói rất rõ Francis, anh phải làm việc này Ông bà tức không chừng chừ Anh sẽ làm Nhưng như vậy có khôn ngoan không? Ông ta hỏi, nghiêm túc Cần thiết, cô nói giản dị Sẽ có nhiều thứ cô ấy phải nắm được Ông cúi người về Sophie tha thứ cho tôi Tôi không có ý nói về cô như thế Cô không có mặt ở đây Ông ta nhìn lại Nicholas Và nói thêm một cách nghi ngờ Sophie vẫn còn phải xử lý ký ức của bà phù thủy Hết rồi Em đã lo chuyện đó Doan xếp chặt cánh tay chồng Cô quay đầu nhìn từng người quanh anh bạn, Cuối cùng dừng lại nơi Sophie Trong khi Sophie ngủ Tôi đã nói với cô ấy Giúp cô ấy sắp xếp lại ký ức Phần loại chúng Chia tách tư tưởng riêng của cô khỏi tư tưởng riêng của bà phù thủy Tôi nghĩ từ nay Chúng sẽ không gây rắc rối nhiều cho cô nữa Sophie bàng hoàng Chị vào trong đầu em khi em đang ngủ. John nhẹ nhẹ lắc đầu. Tôi không xâm nhập vào trí em. Chỉ đơn giản là tôi nói chuyện với em, hướng dẫn em làm cái gì và làm như thế nào thôi. Tôi nhìn thấy chị nói chuyện. George cất lời và rồi cạo mẩy. Nhưng Sophie có vẻ như đang ngủ. Chị ấy không thể nghe chị. Cô ấy có nghe tôi đó. John nói. Cô ta nhìn thẳng vào Sophie và đặt tay trái mình bẹt xuống bàn. Một màn xương bạc mờ nổ lốp bóp trên những ngón tay cô Những vẻ sáng lôm đốm nhỏ xíu nhảy múa trên da thịt cô Nhảy vụt ra như những giọt thủy ngân bằng ngang qua mặt bàn tiến về phía đôi bàn tay cô gái Đang đặt trên mặt gỗ đánh vét ni Khi chúng đến gần Những ngón tay của Sophie sáng rực một lớp bạc ngầm Và rồi bất thình lình những điểm sáng bao quanh ngón tay cô Em có thể làm chị em sinh đôi với George Nhưng chúng ta là chị em, em và tôi, chúng ta là bạc. Tôi biết cảm giác thế nào khi nghe giọng nói ở trong đầu mình. Tôi biết cảm giác thế nào khi thấy những điều không nên thấy, biết được những điều không nên biết. Đầu tiên, John nhìn vào chốt và rồi đến nhà giả kim. Trong khi Sophie ngủ, tôi nói trực tiếp với tiềm thức của cô ấy. Tôi dạy cô ấy làm thế nào để kiểm soát được ký ức của bà phù thủy, làm thế nào bỏ qua những tiếng nói, đóng lại các hình ảnh. Tôi dạy cô ấy bảo vệ chính mình. Sophie ngầng đầu lên, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Khác nhau biết chừng nào. Cô nói cả bàng hoàng lẫn kinh ngạc. Em không còn nghe những tiếng nói nữa. Cô nhìn cậu em trai sinh đôi của mình. Chúng bắt đầu khi ba phù thủy rót kiến thức vào chị. Có đến hàng ngàn tiếng la hét, dù gì bằng những ngôn ngữ gần như chị không hiểu gì hết. Bây giờ là sự yên tĩnh. Chúng vẫn còn đó. John giải thích. Chúng sẽ luôn luôn ở đó Nhưng từ bây giờ em có thể gọi lại chúng Khi em cần Để sử dụng những kiến thức đó Tôi cũng bắt đầu quá trình dạy em Làm sao kiểm soát được luồng điện của mình Nhưng làm sao chị có thể dạy Trong lúc chị ấy ngủ George nhấn mạnh Thậm chí cậu thấy tưởng này lộn xộn không thể tin được Chỉ có ý thức ngủ thôi Còn tiềm thức luôn luôn thức Ý chị là sao Kiểm soát luồng điện của em Sophie bối rối hỏi em nghĩ nó chỉ là điện trường ánh bạc bao quanh người mình thôi. Joan nhún vai, một cử động tinh tế của đôi vai cô. Luồng điện của em là năng lượng giống trí tưởng tượng của em. Em có thể định dạng nó, pha trộn nó, tạo hình nó theo ý em. Cô buông bàn tay trái ra. Đó là cách tôi làm nó. Một chiếc găng tay kim loại từ bộ giáp kêu lách cách thành một thực thể tồn tại bao quanh da thịt cô. Mỗi cái đinh tán được hình thành một cách hoàn hảo Và lưng những ngón tay còn lấm tấm bụi Thử đi Cô ta đề nghị Sophie mở bàn tay ra và nhìn vào nó một cách cứng cỏi Hãy hình dung ra chiếc găng tay Tran gợi ý Hãy nhìn thấy nó trong trí tưởng tượng của em Một cái đê bằng bạc nhỏ xíu xuất hiện trên ngón tay út của cô Rồi nhấp nháy tan biến mất Nào tầm lại một chút nữa Có thể được đó Joan thừa nhận Cô liếc xéo saint Và rồi nhìn thẳng vào nhà giả Kim Hãy để tôi làm việc với Sophie 1-2 giờ Dạy con bé một chút về việc kiểm soát Và định hình luộc điện của nó Trước khi Francis bắt đầu dạy nó pháp thuật lửa Pháp thuật lửa này Nó có nguy hiểm không ạ George vừa gặng hỏi Vừa nhìn khắp phòng Cậu vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra Với chị gái cậu khi Hercate đánh thức cô Cô như là chết rồi Và còn hơn vậy nữa, khi cô học với bà phù thủy Endor, cậu nhận ra rằng Sophie cũng gần như chết khi học phép thuật không khí. Khi không ai trả lời, cậu quay sang saint men Có nguy hiểm không ạ? Có, nhà soạn nhạc trả lời đơn giản. Rất nguy hiểm. George rắc đầu, vậy thì tôi không muốn. Sophie đưa tay, xiết cánh tay cậu em trai. Cậu nhìn xuống, bàn tay cầm chặt cánh tay cậu được bọc trong một chiếc găng tay làm bằng vòng kim loại sâu vào nhau. George, chị phải học. Không, chị không được. Chị sẽ học. George nhìn vào khuôn mặt chị gái. Nó mang một chiếc mặt nạ ngu ngốc mà cậu biết quá rõ. Cuối cùng, cậu quay đi, không nói gì. Cậu không muốn chị cậu học thêm bất cứ phép thuật gì nữa. Không chỉ nguy hiểm, mà nó cũng làm khoảng cách giữa chị ấy ngày càng xa cậu hơn nữa. Joan quay sang Flamen. Và bây giờ, Nicholas, ông phải đi nghỉ thôi. Nhà giá kim gật đầu. Tôi sẽ đi đây. Chúng tôi mong ông trở lại sau một thời gian dài. Ska nói. Tôi đang nghĩ tôi phải ra ngoài tìm ông. Cánh bướm dẫn tôi đến đây mấy tiếng trước. Nicholas mệt mỏi nói. Tiếng nói bị nghẹn lại vì kiệt sức. Một khi tôi biết các bạn ở đâu rồi. Tôi muốn chờ cho đến khi màn đêm buông xuống mới lại gần ngôi nhà. Phòng khi nó bị giám sát kỹ. Machiavelli còn không biết ngôi nhà này còn tồn tại Saint-Germain nói một cách tự tin Perenel đã dạy tôi một câu thần chú tàng hình lâu lắm rồi Nhưng nó chỉ hoạt động được trong mưa thôi Nó dùng những hạt nước mưa để khúc xạ ánh sáng quanh người sử dụng Flamen giải thích Tôi quyết định chờ đến khi sẩm tối Để tăng cơ hội giữ cho tôi cơ hội không bị nhìn thấy Chú đã làm gì cả ngày nay ạ? Sophie hỏi Chú đi lang thang quanh thành phố, tìm kiếm một vài nơi ngày xưa chú thường nuôi tới. Chắc hầu hết là không còn. Hầu hết thôi, không phải là tất cả. Flamen cúi xuống, nhấc lên một vật gói trong một tờ giấy báo đang nằm trên sàn nhà. Nó phát ra một tiếng mạnh và cứng khi ông thả nó trên bàn. Căn nhà ở Manmuransi vẫn còn từ đó. Đáng lẽ tôi nên đoán ra là ông đến thăm Manmuransi? Skatat nói với một nụ cười buồn Cô nhìn cặp sinh đôi và giải thích Đó là căn nhà mà Nicolas và Perenel đã sống hồi thế kỷ 15 Họ đã có những thời gian hạnh phúc ở đó Rất hạnh phúc Flamen đồng ý Và nó vẫn còn ở đó Sophie hỏi Kinh ngạc Một trong những căn nhà cổ nhất ở Paris Flamen tự hào nói Rồi thầy làm gì khác nữa ạ Saint-Germain hỏi Nicolas nhún vai Tham quan bảo tàng Đà Cơn Đi Không phải ngày nào Bạn cũng có thể xem mộ của chính mình Tôi thấy thật an ủi khi biết rằng Người ta vẫn còn nhớ tôi Tôi thật kia Joan mỉm cười Có một con đường được đặt tên ông Nicholas, đường Flamen Và một con đường cũng được đặt tên Để tỏ lòng với Perenel Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Tôi không nghĩ đó là lý do Thật sự khiến ông đi thăm viện bảo tàng Phải không nào Nhà giả kim mỉm cười Đúng không phải chỉ lý do đó Ông thừa nhận ông thỏ tay vào túi áo khoác và kéo một cái ống hình trụ hẹp mọi người quanh bàn đều trồm tới ngay cả sketchtty cũng bước vào để nhìn vặn mở hai đầu Flamen lấy ra và cuộn mở ra một khúc giấy da ném kêu xột sạt gần 600 năm trước tôi đã gi vật này trong ngôi mộ của tôi thoáng nghĩ rằng không biết đến bao giờ tôi mới cần dùng đến nó. Ông trải tấm da đến vàng dài cộm lên bàn Được vẽ bằng mực đỏ đã phai thành màu dì sét Là một hình bầu dục Với một vòng tròn bên trong nó Bao quanh mười ba đường Hình thành một tam giác thô giáp Rốt cuối người Trước đây cháu đã từng thấy cái gì giống vậy Thậu không mày Không có cái gì giống vậy trên tờ đô la sao Nó giống cái gì cũng mặc Flamen nói Nó được vẽ theo cách này Để che giấu ý nghĩa thật của nó Cái gì vậy? Chốt hỏi Đó là tấm bản đồ Sophie nói đột ngột Đúng, tấm bản đồ Nicholas đồng ý Nhưng sao cháu biết Bà phù thủy chưa thấy cái này bao giờ Không, không có gì liên quan tới bà phù thủy trong chuyện này cả Sophie mỉm cười Cô trồm người qua bàn Đầu cô chạm nhẹ vào đầu em trai Cô chỉ tay vào góc trên cùng bên phải của tấm da nén Nơi có một hình chữ thập nhỏ xíu Gần như không thể nhìn thấy được khác bằng mực đỏ Cái này rõ ràng trông giống chữ B Cô vừa nói vừa chỉ tay vào đỉnh chữ thập Và cái này là một chữ N Bắc và Nam George gật đầu đồng ý ngay Thiên tai, Sophie Cậu nhìn Nicholas, đây là tấm bản đồ Nhà giả Kim gật đầu Giỏi lắm, đây là tấm bản đồ Chỉ tất cả những cổng tuyến ở châu Âu Các thị trấn và thành phố Những đường biên giới Thậm chí thay đổi không còn nhận ra nữa Nhưng những đường tuyến vẫn giữ nguyên si Ông dơ tấm da hình vuông lên. Đây là hậu chiếu của chúng ta để rời khỏi châu Âu trở về Mỹ. Hy vọng chúng ta có cơ hội dùng đến nó. Scatty đói lò bào, rốt chạm vào cạnh của bó gì đó gói trong giấy báo nằm giữa bàn. Còn đây là cái gì ạ? Nicholas cuộn tấm da nén lại, cho vào ống và đút gọn vào túi áo khoác của mình. Rồi ông bắt đầu mở từng lớp báo ra khỏi cái vật để trên bàn. Tôi và Perenel đã ở Tây Ban Nha hồi gần cuối thế kỷ 14, lúc người đàn ông một tay tiết lộ bí mật thứ nhất của cuốn Codex. Ông nói, không nhắm riêng vào một người nào, giọng pháp của ông nghe rõ hẳn. Bí mật thứ nhất, chốt hỏi, cháu đã nhìn thấy cuốn sách rồi đó, nó biến đổi, nhưng biến đổi theo một chuỗi toán nghiêm ngặt, không phải ngẫu nhiên. Những biến đổi này đối kết với các truyền động của các vì sao và hành tinh, những giai đoạn của mặt trăng, như một cuốn lịch vậy. George hỏi, Flamen gật đầu, đúng là như một cuốn lịch. Chúng tôi đã từng học về chuỗi mã này, nên biết được rằng cuối cùng mình có thể trở lại Paris. Chúng tôi mất cả đời, cả mấy đời ấy chứ, để diễn dịch cuốn sách. Nhưng ít ra, chúng tôi phải biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, tôi biến vải viên đá thành kim cương, và biến đá phiến xét phẳng phiêu thành vàng. Và rồi chúng tôi gom vốn liếng, bắt đầu tiến hành cuộc hành trình dài trở về Paris. Từ lúc đó, tất nhiên chúng tôi rơi vào sự chú ý của các eo đỏ đen tối. Và ba con, tên tiền bối đáng kinh tầm của đi, cứ áp sát dần. Thay vì đi thẳng vào nước Pháp, chúng tôi đành chọn con đường vắng vẻ và tránh những ngọn đèo xuyên qua núi, nơi chúng tôi biết là thường dễ bị quan sát. Tuy nhiên, năm đó mùa đông đến sớm, tôi ngờ rằng các eo đỏ đen tối đã làm cái gì đó. Và chúng tôi thấy mình bị cùng đường ở Andorra Và đó là nơi tôi tìm thấy cái này Ông chạm vào vật nằm trên bàn George nhìn chị gái cậu Chân mày nhướng lên thay một câu hỏi thầm Andorra Cậu nói to lên Cô giỏi muôn địa lý hơn cậu Một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới Cô thì thào giải thích Ở trong dạng Pyrenee Và nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp Flamen mở thêm một lớp giấy báo ra Trước khi tôi chết, tôi giỡn vật này bên trong phiến đá Trên rầm đỡ cửa sổ của ngôi nhà trên đường Manmuransi Tôi không bao giờ nghĩ tôi lại cần đến nó Bên trong? George nói đầy bối rối Chú vừa nói là chú giấu nó bên trong Bên trong? Chú đã biến đổi cấu trúc phân tử của đá Granite Nhét vật này vào trong tảng đá Rồi biến nó lại thành thanh rầm đỡ cứng Y như tình trạng nguyên thủy Một sự chuyển hóa Như nhấn quả hạnh đào vào cây kem vậy Tờ báo cũng bị rách toạc Khi ông kéo vật đó ra Đó là thanh kiếm George vừa sợ hãi lào thảo Vừa nhìn vào thứ vũ khí nhỏ hẹp Lẩn khuất trên chiếc bàn phủ đầy giấy báo Cậu phỏng chừng Nó dài khoảng 5-6 tấc Phần chuôi kiếm hình chữ thập Đơn giản bọc trong những mảnh da sẫm màu đã ven ố Một cái kiếm đá Cậu câu mày thốt lên Nó nhắc cậu nhớ đến một thứ Hầu như cậu đã từng thấy nó trước đây rồi. Nhưng thậm chí khi cậu còn đang nói, John và Saint-Germain đã lui ra khỏi bàn. chiếc ghế của cô đổ nhào khi cô lật đật tránh ra lưỡi kiếm. Sau lưng và lá men, Skathar dít lên như con mèo. Hàm răng ma rồng lộ ra khi cô há hốc miệng. Và khi cô nói, tiếng run run, giọng khẳng đặc và man dọ. Âm thanh cô phát ra gần như giận dữ, hay đúng hơn là sợ hãi. Nicholas, cô nói rất chậm, ông định làm gì với cái thứ đồ bất nhân này? Nhà giả kim không đả động gì đến cô, ông nhìn chốt và Sophie vẫn đang ngồi yên nơi bàn. Bàng hoàng không nhúc nhích gì trước những phản ứng của những người khác. Hai đứa không rõ chuyện gì đang xảy ra. Có bốn thanh kiếm năng lượng, Flamen nói vội. Mỗi cái kết nối với một trong các yếu tố, đất, không khí, lửa và nước. Người ta nói, chúng xuất hiện trước cả giống loài Eldar cổ xưa nhất. Những thanh kiếm này, qua nhiều thời đại, đã mang nhiều cái tên Ikalibu, Joyecee, -si, Mistenter, Kutana, Dorulda và Tiffring. Lần cuối cùng, người ta sử dụng một thanh kiếm làm vũ khí trong thế giới loài người. Khi Charles Manier, hoàng đế là mã thần thánh, mang thành Joyecee -si vào chiến trận. Đây là thanh kiếm Joyecee? -si chốt thì thầm. Chị gái cậu giỏi về địa lý, nhưng cậu biết nhiều về lịch sử. Và Charles Manuel luôn mê hoặc cậu. Tiếng cười lớn của Skathat như một tiếng gầm đầy cay đắng. Joyeuxi có nghĩa là một vật xinh đẹp. Còn cái này, cái này là một thứ đáng ghê tởm. Flamen cầm chuôi kiếm và những tinh thể pha lê tí xíu trong đá lấp lánh dưới ánh đèn màu xanh lá. Đây không phải thanh kiếm Joyeuxi, Dù sự thật, có lần nó thuộc về Charles Manier. Tôi cũng tin rằng bản thân hoàng đế đã giấu lưỡi kiếm này ở Andorra vào một lúc nào đó trong thế kỷ thứ 9. Nó cũng giống như thanh kiếm Icalibu. George nói, chợt nhận ra tại sao thanh kiếm đá này lại trông quen đến dữ vậy. Cậu nhìn chị gái, đi và Icalibu. Hắn đã dùng nó để phá hủy cả thế giới. Icalibu là thanh kiếm băng hà. Flamen nói tiếp, còn đây là lưỡi kiếm song sinh của nó, Claren, thanh kiếm hỏa công, vũ khí duy nhất có thể chống lại Excalibur. Nó là lưỡi kiếm đáng nguyện rủa Scathat nói dứt khoát, tôi sẽ không chạm vào nó. Tôi cũng không, John nói ngay, và Sangerman gật đầu tán thành, tôi không yêu cầu ai trong các vị mang nó hay sử dụng nó, nên có lớp đốt chát. Ông xoay vũ khí trên bàn cho tới khi chui kiếm vào những ngón tay của cậu con trai. Và ông nhìn lần lượt từng người một. Chúng ta biết, đi và Machiavelli đang đến gần. George là người duy nhất trong chúng ta không có khả năng tự vệ Từ nay cho tới khi năng lượng của cậu ấy được đánh thức, cậu ấy cần một thứ vũ khí. Tôi muốn cậu ấy giữ thành Claren. Nicholas! Skatat kinh hoàng la lên. Ông đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy là một con người chưa hề qua huấn luyện. Với một luồng điện vàng thuần khiết Flamen lạnh lùng nói và tôi kiên quyết giữ cậu ấy an toàn ông đẩy thanh kiếm vào những ngón tay chốt cái này của cháu cầm lấy đi chốt trồm tới trước và cảm thấy hai trang giấy của cuốn côế nằm trong cái túi vải cưng cứng chạm vào da mình đây là một món quà thứ hai mà nhà giả Kim tặng cậu sau gần ấy ngày về phần mình cậu muốn thừa nhận những món quà theo giá trị bề ngoài của chúng Để tin cậy ông ấy và tin tưởng rằng đổi lại Flamen cũng yêu thích cậu và tin cậy cậu. Xong, xong, ngay cả cuộc nói chuyện giữa họ trên đường, đâu đó sâu tận trong tâm trí cậu, George không thể nào quên những gì đi đã nói bên đài phun nước ở Ojai. Một nửa những gì mà Flamen nói là dối trá, và nửa còn lại cũng không hoàn toàn là sự thật. Cậu cố tình quay đi khỏi thanh kiếm và nhìn vào đôi mắt nhạt màu của Flamen, Nhà giả kim đang nhìn cậu chầm chầm, khuôn mặt ông như chiếc mặt nạ ngây ra. Vậy thì, nhà giả kim đang tính làm gì? Chốt tự hỏi, ông đang chơi trò gì? Nhiều lời của đi bật lên trong đầu cậu hơn nữa. Giờ đây thì ông ta, như ông ta luôn là một kẻ nói dối, một tay lè bịp và một tên lừa đảo. Cậu không muốn nó sao? Đi con lớt hỏi, cầm lấy đi. Ông đẩy chui kiếm vào rãnh tay cậu. Hầu như chống lại ý muốn của cậu, những ngón tay rốt khép lại trên cái bỏng da mướt rượt của thanh kiếm đá. Cậu nhấc nó lên, dù nó ngắn, nhưng có sức nặng đáng kinh ngạc, và quay nó trên đôi tay mình. Cháu chưa bao giờ điều khiển kiếm trong đời. Cậu nói, cháu không biết cách. Skataz sẽ chỉ cháu vài điều căn bản. Flamen nói không nghĩ ngợi, nhưng chuyển câu đơn giản này thành một mệnh lệnh. Làm sao để mang nó đâm thọc và gạt đỡ, tập thử và tránh để đổ đâm vào người. Ông nói thêm, George nhận ra rằng cậu đang cười và cố xóa đi nụ cười đó. Nhưng thật khó. Thanh kiếm cảm thấy kinh ngạc khi ở trong tay cậu. Cậu khử động cổ tay và thanh kiếm giật giật. Rồi cậu nhìn Sketty, Francis và John và cậu thấy mắt họ dán chặt vào thanh kiếm. Theo sát từng chuyển động của nó Và nụ cười của cậu nhạt đi Có cái gì đó không ổn được thanh kiếm ạ Cậu gặng hỏi Tại sao mọi người sợ nó đến vậy Sophie đặt tay mình lên cánh tay em trai Đôi mắt cô lấp loang ánh bạc Với kiến thức của bà phù thủy Claren Cô nói là một tai họa Một vũ khí bị nguyền rủa Thỉnh thoảng còn bị gọi là lưỡi kiếm hẹp nhát Đây là thanh kiếm Mordoret Dùng để giết cậu mình Vua Arthur Tác phẩm Pháp Sư chương 23 Trong phòng ngủ của mình ở tầng cao nhất của ngôi nhà Sophie thụp vào bậu cửa sổ Và nhìn xuống Chempilay con đường rộng Và có những hàng cây xanh Kẻ viền ướt đẫm nước mưa Và tỏa sáng bằng những ngọn đèn màu hổ phách Đỏ và trắng Phản chiếu từ những chiếc xe hơi và xe buýt Cô nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình Bây giờ là gần 2 giờ sáng ngày Chủ nhật Xong xe cộ vẫn nườm nượp Bất cứ lúc nào sau nửa đêm, những con đường ở San Francisco đều vắng vẻ. Sự khác biệt này nhấn mạnh rằng cô đang ở cách nhà bao xa. Khi còn nhỏ, cô đã đi qua một giai đoạn cho rằng mọi thứ về mình đều nhàm chán. Cô ý thức phải cố gắng để kiểu cọ hơn, như eo lê bạn cô, thay màu tóc hàng tuần, và có một tủ quần áo đầy những kiểu dáng mới lạ nhất. Sophie đã sưu tập mọi thứ cô có thể tìm thấy về những thành phố kỳ lạ ở châu Âu nơi tạo ra thời trang và nghệ thuật mà cô đọc được trong các tạp chí London và Paris Rome, Milan, Berlin Cô quyết định mình sẽ không chạy theo thời trang Cô sẽ tạo ra nét riêng cho mình Giai đoạn đó kéo dài khoảng một tháng Thời trang là một chuyện tốn kém còn khoản tiền cha mẹ cấp phát cho cô và cậu em trai lại giới hạn chặt chẽ Dù vậy Cô vẫn mong muốn đến thăm những thành phố lớn trên thế giới. Cô và George đã bắt đầu bàn đến việc nghỉ hẳn một năm trước khi vào đại học hay cao đẳng để đi du lịch ba lô vòng quanh châu Âu. Và giờ này, tại đây, khi đang ở một trong những thành phố xinh đẹp nhất trái đất, và cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào để đi khám phá nó. Chỉ có một việc duy nhất cô muốn làm ngay bây giờ là trở về San Francisco. Nhưng cô trở lại để làm gì? Ý nghĩ này chặn đứng ngay cơn lạnh của cô. Dù gia đình phải chuyển nhà rất nhiều và đi lại thì còn nhiều hơn, nhưng hai ngày trước cô vẫn biết mình mong đợi chuyện gì trong những tháng tới, chương trình tính đến cuối năm. Với những chi tiết chán phèo, mùa thu cha mẹ nhận lại chân giảng ở trường đại học ở San Francisco và cả hai sẽ quay lại trường. Tháng 12, cả nhà sẽ đi du lịch theo định kỳ hàng năm đến Providence trên đảo Rốt Nơi bà đã trình bày bài thuyết trình Giáng sinh Ở Đại học Brown trong hai thập kỷ qua Ngày 21 tháng 12 Sinh nhật hai chị em Cặp sinh đôi sẽ được đi New York Để xem các cửa tiệm Ngắm đèn, nhìn cây cối ở trung tâm Rockefeller Rồi đi trượt băng Họ sẽ ăn trưa ở State Door Daily Bánh mì không lên men viên Và bánh sandwich thì to Bằng cái đầu người ta lận Ở giữa kẹp một lát bánh bí đỏ mỏng Đêm trước Giáng sinh Họ sẽ hướng thẳng ra nhà dì Christine ở Montauk trên đảo Long. Sẽ ở lại đó hết kỳ nghỉ rồi đón năm mới. Đó là truyền thống của gia đình trong suốt 10 năm qua. Còn bây giờ, Sophie hít một hơi thật sâu. Bây giờ, cô sở hữu những năng lực và các khả năng mà hầu như cô không hiểu cái gì cả. Cô có một ký ức hầu như là một mớ pha trộn giữa sự thật với thần thoại hoang đường và kỳ quặc. Cô biết những bí mật Mà có thể viết lại thành một cuốn sách lịch sử Nhưng cô đã ước ao hơn bất cứ điều gì khác Là có cách nào đó cho cô quay ngược lại thời gian Quay trở về tới buổi sáng ngày thứ năm Trước tất cả những gì đã xảy ra trước khi thế giới biến đổi Sophie tìm người vào mặt cửa kính mắt lạnh Có chuyện gì sắp xảy ra? Cô sắp phải làm gì? Không phải ngay bây giờ Nhưng trong những năm tới em trai cô không có một định hướng nghề nghiệp nào cố định trong đầu Mỗi năm cậu thông báo một thứ khác Cậu sẽ là một nhà thiết kế trò chơi cho máy tính Hay một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Một nhân viên phụ giúp y tế Hay là một anh lính cứu hỏa Nhưng cô lại luôn biết Mình sẽ làm gì Từ hồi cô giáo cấp 1 hỏi cô câu hỏi Mai sau khi lớn lên Em sẽ làm gì Sophie Cô đã biết câu trả lời Cô muốn học khảo cổ học Và cổ sinh vật học giống cha mẹ cô, đi chu du khắp thế giới và liệt kê lại quá khứ. Có thể làm vài cuộc khám phá giúp đặt lịch sử vào trật tự. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Đêm trước, cô cho rằng việc nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, địa lý và khoa học được cho là vô ích. Hoặc nếu không vô ích thì cũng là sai lầm hoàn toàn. Một dòng cảm xúc đột ngột làm cô sửng sốt. Cô cảm thấy nóng gian ở đằng sau cổ họng. Và cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Cô ép cả hai lòng bàn tay lên mặt Và quyệt nước mắt đi cốc cốc cóc Tiếng chốt làm cô giật mình Sophie quay nhìn cậu em sinh đôi Em trai cô đang đứng nơi cửa Thành kiếm đá trong tay này Chiếc laptop trong tay kia Em vào được không? Em không bao giờ hỏi trước Cô mỉm cười Chốt bước vào phòng Và ngồi rỉa chiếc giường đôi Cậu cẩn thận dùng chân đặt thanh Claren xuống sàn và để chiếc laptop lên đầu gối. Quá nhiều thay đổi. Cậu nói êm ả, đôi mắt xanh đầy phiền muộn. Chị cũng nghĩ vậy. Cô tán thành. Ít nhất cũng có điều đó là không thay đổi. Cặp song sinh thường thấy rằng chúng đang có cùng một ý tưởng trong cùng một lúc. Và chúng biết rõ nhau đến nỗi thậm chí có thể hoàn chỉnh các câu nói của nhau. Chị chỉ đang ước Chúng ta có thể quay ngược thời gian đến trước lúc mọi chuyện này xảy ra. Tại sao? Có vậy, chị không phải thế này. Có vậy thì chúng ta mới không khác nhau. George nhìn vào mặt chị gái và hơi nghiêng đầu. Chị muốn từ bỏ nó hả? Cậu hỏi rất dịu dàng. Năng lượng, kiến thức. Trong tích tắc, cô nói ngay. Chị không thích những gì đang xảy đến với chị. Chị không bao giờ muốn nó xảy ra. Tiếng cô vỡ ra. Nhưng cô nói tiếp Chị muốn là người bình thường, George Chị muốn lại được làm người Chị muốn giống em George nhìn xuống, cậu mở laptop Và tập trung việc cấp nguồn cho nó Nhưng em thì không như vậy, phải không? Cô nói chậm chậm Giải thích cho thời gian im lặng dài sau Em muốn năng lượng Em muốn có thể định hình luồng điện của em Và kiểm soát các yếu tố, phải không? George ngầm ngừng Nó cũng thú vị Em nghĩ vậy Cuối cùng, cậu vừa nói vừa nhìn chằm chặt vào màn hình. Khi cậu nhìn lên, đôi mắt phản chiếu màn hình đang đăng nhập. Đúng, em muốn có thể làm được như vậy, cậu thừa nhận. Sophie há miệng định bật ra một câu trả lời. Để bảo cậu rằng cô cảm thấy buồn nôn như thế nào, sợ hãi như thế nào. Nhưng cô tự chặn mình lại, cô không muốn tranh luận. Và từ đây cho tới khi George tự mình trải nghiệm, cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Ở đâu có cái máy tính này vậy? Cô hỏi đổi chủ đề khi cuối cùng chiếc laptop nổ lách tách. Francis cho em. George nói. Chị không có ở đó khi đi phá hủy Ixdrasil. Hắn đâm cái cây đó bằng thanh Ixcalibur và nó hóa thành nước đá rồi vỡ tan như thủy tinh. Cái ví của em, điện thoại di động, iPod và laptop đều ở trong cây. Cậu giàu dĩ nói. Em mất hết mọi thứ, bao gồm hết thảy những hình chụp của mình. Và ông bá tước cho em một cái laptop ngay. George gật đầu. Ông ấy cho em, cứ nặng nặng đòi em phải lấy. ắt hẳn, hôm nay là ngày nhận quà của em. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy vi tính chiếu vào gương mặt cậu từ dưới lên, làm đầu cậu có vẻ hơi ghê ghê. Ông ấy chuyển qua xài mát. Chúng có phần mềm âm nhạc tốt hơn, hình như vậy. Và ông ấy không xài PC nữa. Ông ấy tìm thấy vài cái chất đống dưới một cái bàn ở trên lầu. Cậu nói tiếp, đôi mắt vẫn dính chặt vào màn hình nhỏ Cậu liếc nhanh qua chị gái Thiệt đó Cậu nói, nhận thấy sự im lặng của cô như nghi ngờ Sophie nhìn đi chỗ khác cô biết cậu em trai nói thật Và điều đó không có liên quan gì đến kiến thức của bà phù thủy cô luôn biết khi nào chốt nói dối Mặc dù, thật kỳ lạ Là cậu không bao giờ biết khi nào cô nói dối cậu Dẫu sao, cô cũng không thường làm như vậy lắm Mà chỉ khi nào điều đó tốt cho cậu Vậy bây giờ em làm gì? Câu hỏi. Kiểm tra thư của em. Cậu cười toe Cuộc sống cứ trôi đi. Cậu mở lời. Còn email không chờ đợi ai. Sophie hoàn tất câu nói với một nụ cười. Đó là một trong những câu nói ưa thích nhất của chốt. Và nó thường làm cô phát điên. Có hàng đống. Cậu lầm bẩm 80 trên gmail, 60 trên yahoo và 28 trên aol, 30 trên fatmail. Chị không bao giờ hiểu nổi tại sao em lại cần nhiều hộp thư đến vậy. Sophie nói cô co chân lên ngực, vòng cánh tay quanh ống quyển và dựa đầu lên gối. Cảm thấy thoải mái vì có một cuộc trò chuyện thông thường với cậu em. Nó nhắc cô về những thứ vốn dĩ phải thế. Và từng là vậy cho đến chiều thứ 5, chính xác là 2h15. Cô nhớ giờ này khi cô đang nói chuyện với Elle, bạn cô ở New York. Thì cô phát hiện ra chiếc xe hơi dài màu đen đậu sát vào tiệm sách. Cô đã xem giờ ngay trước khi người đàn ông bước ra khỏi xe. Người mà bây giờ hóa ra chính là tiến sĩ John Dee. George nhìn lên. Chúng ta có hai lá thư của mẹ, một của ba. Đọc chị nghe đi, bắt đầu từ cái cũ nhất. Ok, mẹ gửi một cái hôn thứ sáu, ngày mùng 1 Mong cả hai đứa ăn ở cho phải phép. Bà Fleming thế nào, đã khỏe hẳn chưa? George nhìn lên cau mày, bối rối. Sophie thở dài Nhớ không Chúng ta nói với mẹ rằng Cửa tiệm đóng vì Perenelle cảm thấy không khỏe Cô lắc đầu Thử và tiếp tục đi Tại hơi bận rộn chút George nhắc chị gái Nên em không nhớ hết mọi thứ được Và lại đó là việc của chị mà Thì chúng ta nói là Nicholas và Perenelle mời chúng ta Dành thêm một chút thời gian Ở lại chơi nhà họ trong sa mạc Vậy là George nhìn chị gái Những ngón tay lơ lửng trên phím em sẽ nói gì với mẹ đây? Nói với mẹ mọi chuyện đã ổn rồi và Perineo đang cảm thấy khỏe ra nhiều. Dù sao cũng phải nhớ gọi họ là Nick và Perry. Cô nhắc chừng. Cảm ơn. Cậu nói đánh vào phím Blackscape thay Perineo bằng Perry. Khi gõ những ngón tay cậu nhảy ngắt quãng trên bàn phím. Ok, tôi lá kế. Cậu nói tiếp. Cũng của mẹ đề ngày hôm nay. Cố điện thoại cho con, nhưng cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại của con. Mọi thứ ổn không? Gọi cho gì Ác Nét đi. Dì ấy nói các con không về nhà lấy quần áo hay xà bông, bàn chải gì hết. Cho mẹ số nào mẹ có thể gọi cho con. Ba mẹ đang lo. George nhìn chị. Vậy mình nói với mẹ cái gì bây giờ? Sophie nhai nhai vào môi dưới. Nói lớn những gì đang nghĩ. Mình nên nói với mẹ... Cô ngập ngừng. Nói với mẹ là... Có mấy thứ đó ở tiệm rồi, mẹ biết mình để quần áo ở đó mà. Đó không phải là nói dối, chị ghét nói dối mẹ. Biết vậy nhé, George nói, gõ rất nhanh. Cả hai đứa sinh đôi đều cất quần áo của chúng trong ngăn tủ phía sau tiệm sách để thỉnh thoảng buổi chiều tối có thể đi xem phim hoặc đi dạo xuống Embacadero. Nói với mẹ là mình không có dịch vụ điện thoại tại đây, chỉ không nói ở đây là ở đâu thôi. câu nói kèm theo một nụ cười. George không có vẻ bực bội. Chị muốn nói là mình không có chiếc điện thoại di động nào. Chị vẫn còn cái của chị nhưng hết pin rồi. Nói với mẹ mình sẽ gọi ngay khi có tín hiệu. George tiếp tục gõ. Ngón tay của cậu lơ lửng trên phím Enter. Vậy được chưa? Gửi đi. Cậu đánh vào phím Enter. Đã gửi. Em còn nói có một cái của ba. Cô hỏi. Ba gửi cho em. Cậu mở thư ra. Đọc nhanh rồi cười rộng hoác Bà gửi một file ảnh Chụp mấy cái răng cá mập hóa thạch Mà ba tìm được chồng cũng hay hay Và ba còn lấy được một vài viên sỏi phân Để dành cho bộ sưu tập của em Phân hóa đá Sophie vờ lắc đầu kinh tởm Phân hóa thạch Tại sao em không thể sưu tập tem Hay tiền đồng như những người bình thường khác Đúng là kỳ quái quá sức Kỳ quái George nhìn lên chợt phấn khích Kỳ quái Để em nói cho chị nghe cái gì kỳ quái. Chúng ta đang ở trong cùng một nhà với một con ma cà rồng ăn chay hai rưỡi tuổi. Một nhà giả kim bất tử, một người bất tử khác là nhà soạn nhạc chuyên về pháp thuật lửa. Và một nữ anh hùng người Pháp lẽ ra đã chết ở đâu đó giữa thế kỷ 15. Cậu lấy khủiểu tay dứ dứ vào thanh kiếm nằm trên sàn kề bên chân cậu. Và đừng quên thanh kiếm người ta đã dùng để giết vua A thơ. Khi đang nói, tiếng chốt cất cao, rồi cậu chợt ngưng bật và dùng mình lấy hơi thật sâu, tự điểm tĩnh lại. Cậu bắt đầu cười. So sánh với tất cả điều đó, em nghĩ sưu tập phân hóa thạch có lẽ là việc ít kỷ quá nhất ở quanh đây. Nụ cười của cậu bỗng chuyển thành cười toe tuet, tuet và Sophie bật cười, rồi cả hai chị em cùng cười rũ ra. Chốt cười đến nỗi cậu bị nấc cụt và vì vậy càng làm chúng cười dữ hơn. Cho đến khi nước mắt chảy xuống má, và dạ dày quặn đau nhói. Thôi, thôi, George dên dỉ. Cậu lại nấc cụt, và cả hai rơi vào tình trạng quá kích động. Phải sử dụng ý chí khủng khiếp lắm, cả hai đứa mới tự kiềm chế được. Nhưng đây là lần thứ nhất, kể từ khi Sophie được đánh thức, George cảm thấy được gần gũi chị mình. Thường thì, ngày nào chúng cũng cười. Trước khi lao vào công việc hôm sáng thứ năm, Lần cuối cùng chúng cười với nhau là khi thấy một người đàn ông ốm nhom mang giày trượt và mặc quần thể dục đang bị một con cho đốm khổng lồ kéo đi theo nó. Tất cả những gì chúng cần làm là tìm những thứ có thể cười được. Nhưng thật không may vì chẳng còn nhiều thứ như vậy trong suốt mấy ngày qua. Sophie thoát khỏi trận cười trước cậu em trai và quay lại cửa sổ. Cô có thể nhìn cậu em trai trong tấm kính và chờ cho đến khi cậu nhìn xuống màn hình rồi mới nói. Chị ngạc nhiên là em không phản đối thêm nữa khi Nicholas đề nghị Francis huấn luyện pháp thuật lửa cho chị. Cô nói. George nhướng mày nhìn vào mặt chị gái phản chiếu trên cửa sổ. Nếu em phản đối có làm cho mọi chuyện khác đi được không? Cậu nghiêm túc nói. Cô suy nghĩ một chút. Không, chị cho là không. Cô thừa nhận. Em không nghĩ vậy. Lẽ ra chị vẫn có thể làm cho mọi thứ khác đi. Sophie quay người nhìn thẳng vào cậu em sinh đôi. Chị phải làm, chị cần phải làm như vậy. Em biết mà, cậu nói giản dị. Bây giờ em biết rồi. Sophie nhấp nháy mắt đầy ngạc nhiên. Em biết. Jot đóng laptop lại và thả nó xuống giường. Rồi cậu cầm thanh kiếm lên và bắt ngang đầu gối, lờ đãng cọ sát vào cái lưỡi kiếm chơn láng. Mặt đá tạo cảm giác âm ấm, ấm. Em rất giận, hoảng sợ. Không, hơn cả hoảng sợ. Kinh khiếp khi Flamen nhờ Hecate đánh thức chị. Ông ấy không hề nói với chúng ta về những nguy hiểm. Ông ta không hề nói với chúng ta rằng chị có thể chết đi hay rơi vào hôn mê. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy về điều đó. Chú ấy gần như chắc chắn rằng sẽ không có gì xảy ra. Gần như chắc chắn không phải là chắc chắn. Sophie gật đầu, không tự tin để nói. Còn bây giờ, bà phù thủy Endor chuyển kiến thức của bà cho chị. Một lần nữa em lại sợ, nhưng không phải sợ cho chị, em sợ chính chị. Cậu thừa nhận một cách rất nhẹ nhàng. Rốt, ngay cả điều đó em cũng có thể nói ra được sao? Sophie bắt đầu sửng sốt thật sự. Chị là chị em sinh đôi của em. Ánh mắt trên gương mặt cậu làm cô im bật. Chị không nhìn thấy được những gì em thấy. Cậu nói nghiêm chỉnh Em quan sát thấy chị dũng cảm đương đầu với người đàn bà đầu mèo. Em nhìn thấy môi chị mấp máy. Nhưng khi chị nói, những lời phát ra không đồng bộ với môi. Và khi chị nhìn em, chị không nhận ra em. Em không biết chị là gì, nhưng chị không phải là người chị sinh đôi của em sau đó nữa. Chị đã bị chiếm hữu mất rồi. Sophie chớp mắt và những giọt nước mắt tuôn nào lăn tròn xuống má. Cô chỉ có những ký ức rất nhạt nhòa, còn mơ hồ hơn những mảnh vỡ huyền ảo. Về những gì cậu em trai đang kể. Rồi ở Odry, em quan sát chị làm ra gió lốc. Và hôm nay, hôm qua, em nhìn thấy chị làm sương mù chẳng từ cái gì cả. Chị không biết bằng cách nào mà chị làm được thứ đó. Cô lầm bẩm Em biết. Sophie, em biết. Cậu ngẩn lên và ngang qua cửa sổ nhìn ra những mái nhà của Paris. Bây giờ em hiểu rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Năng lượng của chị đã được đánh thức. Nhưng chỉ có một cách để từ nay chị có thể kiểm soát được chúng. Chỉ có một cách từ nay chị được an toàn. Đó là chị phải được huấn luyện. Lúc này, chúng là một mối nguy hiểm cho chị cũng như kẻ thù của chúng ta. Hôm nay, John Arc đã giúp chị, đúng không? Đúng, cô ấy đã giúp rất nhiều. Chị không còn nghe những tiếng nói nữa. Đó là sự giúp đỡ đáng kể. Nhưng cũng không vì một lý do gì khác, phải không? Sophie hỏi. George lật qua lần lại thanh kiếm trên tay cậu. Lưỡi kiếm gần như biến thành màu đen trong đêm tối. Những tinh thể pha lê trong đá lấp lánh như những vì sao. Chúng ta không thể hình dung được chúng ta đang mắc phải loại phân phức nào. Cậu nói chậm rãi. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng Chúng ta đang gặp nguy hiểm Nguy hiểm thực sự Chúng ta 15 tuổi rồi Chúng ta không nên nghĩ đến việc bị giết chết Hoặc bị ăn thịt Hoặc những gì tệ hại hơn Cậu vẫy vẫy tay áng trừng Về hướng cánh cửa ra vào Em không tin họ Chỉ có một người duy nhất em có thể tin Đó là chị, chị thật ấy Nhưng George Sophie nói rất khẽ khàng Chị lại tin họ Họ là những người tốt Sketi đã chiến đấu vì loài người trên 2.000 năm và Joan là một người tử tế và cao quý và Flamen đã cất giữ cuốn codec mấy thế kỷ George bật nói cậu sờ cầm mình và Sophie nghe tiếng sột soạt mà hai trang giấy nằm trong cái túi mà Flamen đã giao cho cậu có những công thức trong cuốn sách này có thể làm hành tinh này thành thiên đường có thể chữa lành mọi bệnh tật cậu thấy có cảm giác nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt chị gái Và nhấn mạnh, và chị biết đó là sự thật. Ký ức của bà phù thủy cũng bảo chị rằng có những công thức trong cuốn sách đó có thể phá hủy thế giới này. Chốt lắc đầu nhanh, em nghĩ chị nhìn thấy những gì họ muốn chị nhìn thấy. Sophie chỉ vào thanh kiếm, nhưng tại sao Flamen lại cho em thanh kiếm và hai trang của cuốn codec đó? Câu hỏi một cách đắc thắng, em nghĩ em biết họ đang sử dụng chúng ta. Em chỉ không biết họ sử dụng cho cái gì. Dù sao, bây giờ thì cũng chưa Cậu nhìn thấy cô chị sinh đôi của mình lắc đầu Dù sao, chúng ta cũng không cần năng lượng của chị Mới giữ cho cả hai được an toàn Sophie vươn tay ra, xiết bàn tay cậu em trai Em biết chị không bao giờ để bất cứ cái gì làm em tổn thương Em biết vậy mà, George nói nghiêm túc Ít ra là chị không chủ tâm Nhưng chuyện gì xảy ra nếu có cái gì đó sử dụng chị Như nó đã làm ở vương quốc bóng tối Sophie gật đầu, hồi đó chị chưa kiểm soát được, cô thừa nhận, giống như chị đang ở trong giấc mơ, quan sát người nào đó giống y như mình. Huấn luyện viên bóng đá của em nói rằng, trước khi bạn có thể nắm được quyền kiểm soát, bạn phải thực hiện việc kiểm soát, nếu chị có thể học cách kiểm soát lường điện của mình và làm chủ phép thuật. George nói tiếp, không ai có thể làm điều đó với chị bao giờ nữa, chị sẽ mạnh mẽ không thể tin được, và... Để em nói luôn, ví dụ năng lượng của em không được đánh thức, em có thể học cách sử dụng thanh kiếm này. Cậu xoắn nó trong tay mình, cố xoay tròn lưỡi kiếm, nhưng nó trượt sang một bên và chém một rảnh sâu vào bức tường. Ôi! Jot! Gì cơ? Chị khó lòng để ý thấy điều đó được. Cậu trả ống tay áo vào vết chém. Sơn và chắt vữa trên tường bong ra để lộ lớp gạch bên dưới. Em đang làm cho mọi chuyện tệ thêm. Và chắc là em đã làm hỏng thanh kiếm mất rồi Nhưng khi George đưa vũ khí lên ánh sáng Lưỡi kiếm không có đến một dấu vết nhỏ Sophie từ từ gật đầu Chị vẫn nghĩ Chị biết em nhầm về Flamen và những người khác Sophie, chị phải tin em Chị tin em Nhưng hãy nhớ rằng bà phù thủy biết những người này Và bà ấy tin họ Sophie George nói trong tâm trạng thất vọng Chúng ta không biết bất cứ cái gì về bà phù thủy Ôi George, chị biết mọi thứ về bà ấy Sophie xúc động nói Cô gõ nhẹ ngón tay trỏ của cô vào Thái Dương Và chị ước gì đừng như vậy Cả cuộc đời bà Hàng ngàn năm năm ở đây chốt há miệng định trả lời Nhưng Sophie dơ cao bàn tay cô Đây là những gì chị sẽ làm Chị sẽ làm việc với saint Học tất cả những gì ông ấy phải dạy cho chị Và đồng thời để mắt đến ông ấy Cố tìm ra xem Ông ấy và Flamen đang âm mưu gì Sophie không để ý lời cậu. Có lẽ lần tới nếu bị tấn công, chúng ta có thể bảo vệ mình. Cô nhìn ngang qua những mái nhà của Paris, ít nhất chúng ta vẫn an toàn ở đây. Nhưng liệu được bao lâu? Cậu em trai sinh đôi của cô bật hỏi. Tác phẩm Pháp Sư, chương 24 Tiến sĩ John D. tắt đèn và ra khỏi phòng ngủ rộng mênh mông để bước lên ban công dựa khủyểu tay trên thanh chắn và nhìn ra khắp thành phố Paris. Trời đã mưa hồi sớm, và không khí thì ẩm ướt và lạnh lẽo, bị ô uế bởi mùi chua chua từ dòng sông Sen phẳng vất khói thải. Hắn ghét Paris. Không phải lúc nào cũng vậy. Đã có lần, đây là thành phố ưa thích nhất của hắn ở châu Âu, tràn ngập những ký ức kỳ diệu và lạ lùng nhất. Cuối cùng, hắn được làm người bất tử tại thành phố này. Trong hầm tối sâu bên dưới ngục Bastille, một pháo đài dùng làm nhà tù. Nữ thần quạ đưa hắn đến gặp Elder đã cho hắn cuộc sống vĩnh hằng và đổi lấy lòng trung thành mù quáng. Tiến sĩ John Dee đã phục vụ các Elder, làm gián điệp cho họ, tảm đương nhiều nhiệm vụ nguy hiểm qua vô số các vương quốc bóng tối. Hắn đã chiến đấu, đuổi theo những quái vật xuyên khắp các hoang mạc ác liệt, đánh cắp một số vật thần thánh có phép thuật, và quý báu nhất đối với cả chục nền văn minh, và thời hắn trở thành nhà vô địch của các elder đen tối, không có gì vượt ngoài khả năng của hắn, không nhiệm vụ nào quá khó khăn ngoại trừ những việc có liên quan đến nhà Vlamen. Tài pháp sư người Anh đã thất bại hết lần này đến lần khác trong việc đuổi bắt Nicholas và Perenel Vlamen nhiều lần trong thành phố này. Chỉ còn lại một trong những bí ẩn lớn nhất suốt cuộc đời thăng trầm đẳng, đẳng của hắn. Làm sao nhà Flamen lại lần trốn hắn được? Hắn chỉ huy một đạo quân Bao gồm con người, người dị thường Và cả không phải con người Hắn có quyền sử dụng chim trên bầu trời Hắn có thể ra lệnh cho chuột, mèo và chó Hắn tùy ý sử dụng những sinh vật Từ những bờ rỉa u tối nhất của huyền thoại Vậy mà, hơn suốt 400 năm qua Nhà Flamen cứ trốn thoát các cuộc vây bắt Đầu tiên là ở đây, tại Paris này Rồi xuyên qua châu Âu Và vào châu Mỹ Luôn luôn chỉ cách một bước ngay trước mũi hắn Thường hay rời thành phố nhỏ nào đó chỉ vài giờ trước khi hắn đến Cứ như thể bọn họ được báo trước Nhưng việc đó dĩ nhiên không thể nào có được Tài pháp sư chưa hề chia sẻ các kế hoạch của hắn cho một ai Cánh cửa mở ra đóng vào trong căn phòng sau lưng hắn Cánh mũi đi nở ra Thoáng nghe mùi rắn ẩm mốc Chào buổi sáng Niccolo Đi nói không quay lại Chào mừng đến với Paris. Niccolo Machiavelli nói tiếng Latin bằng giọng ý. Tôi tin ông đã có chuyến bay tốt lành và hài lòng với căn phòng này. Machiavelli đã sắp xếp cho đi hoàn tất nhanh chóng các thủ tục tại phi trường và cho cảnh sát hộ tống về một ngôi nhà phố rộng lớn nằm gần Pleistu, Canada. Bọn chúng đang ở đâu? Đi hỏi sống sượng, bỏ qua những câu hỏi chủ nhà, khẳng định quyền lực của hắn. Đã hẳn, hắn nhỏ hơn tay người Ý vài tuổi, nhưng ở đây, hắn là người chịu trách nhiệm. Machiavelli bước ra khỏi phòng và đứng bên cạnh đi ngoài ban công. Không muốn làm nhan bộ đồ đang mặc, hắn đứng chắp tay sau lưng. Tay người Ý cao giáo, lịch thiệp mái dâu nhãn nhụy với mái tóc cắt sát tương phản với người đàn ông mặt nhọn hoắt, tròm dâu tam giác và mái tóc xám phút ngược ra sau cột kiểu đuôi ngựa. Họ vẫn còn ở nhà Saint-Germain. Và mới đây, Flamen đã gia nhập vào đó luôn rồi Tiến sĩ đi liếc xéo sang Machiavelli Tôi ngạc nhiên không hiểu sao ông không thử cố tự mình bắt bọn chúng Hắn nói giả nhân giả nghĩa Machiavelli nhìn bao quát thành phố hắn đang kiểm soát Ồ, oh, tôi nghĩ nên để phần trung cuộc của việc bắt giữ bọn người đó cho ông Hắn ta ôn tồn nói Ý ông là ông được chỉ thị phải để bọn chúng cho tôi thì có Machiavelli không nói gì Nhà saint đã bị bao vây hoàn toàn chứ Hoàn toàn Và chỉ có 5 người bọn chúng trong nhà Không người giúp việc, không người bảo vệ Nhà giả kim và saint Cặp sinh đôi và bóng tối Scathat là vấn đề đó Đi lào bầu Tôi có thể có một giải pháp Machiavelli đề nghị một cách nhẹ nhàng Hắn chờ cho đến khi pháp sư quay qua nhìn hắn Đôi mắt màu đá nhấp nháy ánh da cam phản chiếu những ngọn đèn đường. Tôi đã cho người nhắn đi xia, kẻ thù ác liệt nhất của Scathat. Ba trong số đó vừa đến nơi. Một nụ cười hiếm hoi cong trên đôi môi mỏng dính của đi Rồi hắn bước lùi cách Machiavelli một chút và hơi nghiêng mình. Vankyrie, một lựa chọn thật xuất sắc. Chúng ta cùng một phe mà. Machiavelli cúi chào đáp lễ. Chúng ta cùng phục vụ những chủ nhân. Pháp sư định bước trở lại phòng thì chợt dừng lại và quay nhìn Machiavelli. Trong chốc lát, mùi trứng thối của Lưu Huỳnh phẳng phất lơ lửng trên không khí. Ông không hình dung được tôi phục vụ cho ai đâu, hắn nói. Đà gồng xông tới, mở rộng hai cánh cửa đôi khá cao rồi lùi lại nhường bước. Niccolo Machiavelli và tiến sĩ John D. xảy bước vào thư viện chứa đầy sách được trang hoàng lộng lẫy để chào đón các vị khách. Đã có ba cô gái trẻ trong phòng Thoạt nhìn giống như họ là chị em sinh ba Cao và ốm với mái tóc vàng dài chấm vai Họ ăn mặc như những cỗ xe tăng đen tuyển Bên dưới áo khoác da mềm Và quần jean xanh lơ Nhét vào đôi giày bốt cao đến gối Khuôn mặt của họ tất cả đều góc cạnh Gõ má cao, mắt sâu hắm, cằm nhọn Chỉ có đôi mắt mới giúp người ta phân biệt được họ Chúng mang những sắc thái khác nhau của màu xanh từ màu xanh ngọc bích nhạt nhất đến sẫm gần như màu chảm tím cả ba trông như thể mới 16 hay 17 nhưng thực tế họ còn lớn tuổi hơn hầu hết những nền văn minh họ là đi xia Machiavelli bước vào giữa phòng và lần lượt quay nhìn từng cô gái cố phân biệt họ một cô đang ngồi ở cây đàn dương cầm một cô gái khác đang ngồi trên chàng kỷ trong khi cô gái thứ ba đứng tựa vào cửa sổ Nhìn chăm chăm vào bóng đêm Trong tay là một cuốn sách gáy da chưa dọc trang Khi hắn đến gần họ Đầu họ xoay trên cổ như xoay trên một cái trục Và hắn để ý thấy mắt của họ trùng với màu nước sơn móng tay Cảm ơn vì đã đến Hắn nói bằng tiếng Latin Một thứ ngôn ngữ mà hầu hết các elder đều quen thuộc Bên cạnh tiếng Hy Lạp Các cô gái nhìn hắn một cách trống rỗng Machiavelli liếc nhìn đa gồng Vừa bước vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng Nó tháo mắt kính ra để lộ đôi mắt lồi Và nói nhanh bằng một thứ ngôn ngữ Như người không có thanh quản hoặc lưỡi bị đánh bật Các cô gái lờ nó đi Tiến dị chôn đi đột ngột thở dài Hắn thả mình vào một chiếc ghế bành bằng da có lưng tựa cao Và vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn vào với nhau Thành một tiếng vỗ trói tai Mấy thứ tiếng linh tinh như vậy là đủ rồi Hắn nói bằng tiếng Anh Các cô có mặt ở đây là vì Skathat Bây giờ các cô có muốn cô ta hay không? Cô gái ngồi nơi chiếc dương cầm Nhìn chằm chằm vào pháp sư Nếu hắn để ý Thì thấy đầu cô ấy hơi vặn Theo một góc độ mà người thường không thể làm được Nhưng hắn không phản ứng gì À ta đâu? Tiếng Anh của cô ta thật hoàn hảo Gần đây thôi Machiavelli vừa nói Vừa đi chậm chậm quanh phòng Ba cô gái hướng sự chú ý vào hắn Quay đầu dõi theo hắn Như những con cú sợi theo một con chuột Cô ả đang làm gì? Cô ả đang bảo vệ nhà giả kim Flamen, Saint-Germain và hai con người Machiavelli nói Bọn tôi chỉ muốn bọn con người và Flamen Skathat là của các cô Hắn ngưng một chút rồi nói thêm Các cô cũng có thể có thêm Saint-Germain nữa nếu các cô muốn Hắn chẳng có ích gì với chúng tôi cả Bóng tối, chúng tôi muốn bóng tối Cô gái ngồi nơi chiếc đàn dương cầm nói Đầu những ngón tay sơn màu tràm Di chuyển lướt qua những phím đàn Âm thanh déo rắt và âm điệu thật đẹp Machiavelli cầm một chiếc bình cao bằng bạc Đi từ cạnh bàn này sang cạnh bàn bên kia Để rót cà phê Hắn nhìn đi, nhúng mày Và đồng thời dơ chiếc bình lên Pháp sư lắc đầu Các cô nên biết rằng scathat vẫn rất mạnh Machiavelli tiếp tục Giờ thì hắn nói với cô gái ngồi nơi chiếc đàn dương cầm Con người trong đôi mắt màu tràm của cô ta hẹp và nằm ngang. Sáng hôm qua, cô ta đã hạ nóc ao một đơn vị cảnh sát được huấn luyện cao cấp. Con người! Dixia gần như nạt lại. Không có một con người nào chống cự nổi bóng tối cả. Nhưng chúng tôi không phải con người. Cô gái đứng ở nơi cửa sổ nói. Chúng tôi là những Dixia. Cô gái ngồi xéo đi kết thúc. Chúng tôi là trinh nữ bảo vệ, nữ thần báo tử, chiến binh của... Vâng! Vâng, vâng, đi kiên nhẫn một miệng Chúng tôi biết các cô là ai rồi Những Valkyrie Hẳn là những chiến binh vĩ đại nhất Mà thế giới từng được biết đến Tùy ý các cô, thế nào cũng được Chúng tôi muốn biết các cô có thể đánh bại bóng tối hay không Dixia có đôi mắt màu tràm Xoay người khỏi chiếc dương cầm và đứng bật giấy Cô ta ngang nhiên băng qua tấm thảm Và đứng trước mặt đi Hai cô chị của cô bất ngờ xuất hiện bên cô Và nhiệt độ trong phòng đột ngột rơi tụt xuống Xúc phạm đến chúng tôi hẳn là một sai lầm đó Tiến sĩ đi Một cô gái nói Đi thở dài Các cô có thể đánh bại bóng tối không đây Hắn hỏi lại Bởi vì nếu các cô không thể Thì tôi chắc chắn có những người khác Cũng đang sẵn lòng được thử sức Hắn cầm điện thoại lên Tôi có thể gọi cho các nữ chiến binh Amazon Samurai hay những vị anh hùng mô gát Nhiệt độ trong phòng tiếp tục hạ trong khi đi nói và hơi thở của hắn phả ra thành từng trùm khói trắng trong không trung. Những tinh thể nước đá như pha lê kết lại trên chân mày và bộ dâu của hắn. Cho bịp này tới đây là đủ rồi. Đi bật ngón tay thanh tách và luồng điện của hắn lé sáng ngay tức thì. gian phòng ấm dần rồi nóng lên nặng mùi trứng thối. Không cần những chiến binh kém cỏi đó đâu, đi xia sẽ đập tan bóng tối. Cô gái đứng bên cạnh đi nói. Mà cách nào? Đi đốt chát. Chúng tôi có những thứ mà các chiến binh khác không có. Các cô cứ nói những điều bí ẩn khó hiểu quá, đi không còn kiên nhẫn. Bảo cho ông ta biết đi, Machiavelli nói. Đi xìa đôi mắt nhạt nhất, quay đầu hướng về hắn, rồi quay đầu lại nhìn đi. Những ngón tay dài, hơ hơ, gần chạm đến mặt hắn ta. Ông đã hủy diệt Ixrasil và phóng thích ra tạo vật cưng của chúng tôi đã bị giam cầm rất lâu trong rễ cây thế giới. Một cái gì lung linh trong đầu đi Và khóe thịt nơi miệng hắn vặn vẹo Ni hốc Hắn nhìn Machiavelli Ông đã biết chuyện này Machiavelli gật đầu Tất nhiên Dixia mắt màu tràm bước đến gần đi Và nhìn xuống mặt hắn Đúng, ông đã thả Ni hốc Kẻ nuốt tử thi Vẫn trồm người về phía đi Cô ta quay đầu nhìn Machiavelli Các cầu chị cũng quay theo hướng đó Chỉ cho chúng tôi nơi Skathat và những tên kia đang ẩn núp Rồi để mặc chúng tôi Một khi chúng tôi thả ni hốc Coi như Skathat đã đến ngày tận số Các cô có thể kiểm soát sinh vật đó không? Machiavelli tò mò hỏi Một khi nó đã nuốt tươi bóng tối Đầu tiên là ngốn kĩ của ả Rồi đến da thịt và xương Nó sẽ cần ngủ Sau khi chén hết một bữa yến tiệc như Skathat Chắc nó phải ngủ đến 1-2 thế kỷ Chúng tôi sẽ nhốt nó ngay sau đó Niccolo Machiavelli gật đầu Chúng ta chưa bàn đến thù lao cho các cô Cả ba Dixia đều mỉm cười Và ngay cả Machiavelli mà cũng thấy sợ Trùn lại trước vẻ mặt họ Không thù lao gì hết Dixia mắt màu tràm nói Chúng tôi làm việc này để phục hồi danh dự của phe tôi Và trả thù cho những người đã ngã xuống trong gia đình chúng tôi Machiavelli gật đầu Tôi hiểu khi nào các cô sẽ tấn công Dạng sáng Tại sao không phải là ngay bây giờ? Đi gặng hỏi. Chúng tôi là những tạo vật của thời điểm tranh tối tranh sáng. Tại những thời khắc rất ngắn giữa đêm và ngày, chúng tôi mạnh hơn lúc nào hết? Một cô gái nói. Đó là lúc chúng tôi không có đối thủ. Cô chị tiếp lời. Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 25 Em nghĩ là em vẫn còn đang theo giờ Mỹ? George nói. Sao vậy? Ska thắt hỏi. Họ đang đứng trong một phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ các dụng cụ dưới hầm ngôi nhà của Saint-Germain. Một bức tường là tấm gương soi, phản chiếu cậu trai nhỏ và cô ma cà rồng. Bao quanh là các dụng cụ thể dục đời mới nhất. George liếc lên chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ là 3 giờ sáng, em mệt lử, nhưng em vẫn còn tỉnh rụi. Và bây giờ ở nhà chỉ mới 6 giờ tối. Ska thát gật đầu. Đó là một trong nhiều lý do. Một lý do khác là vì cậu đang ở giữa những người như Nicholas và saint và đặc biệt là chị gái cậu và Joan. Dù năng lượng của cậu vẫn chưa được đánh thức, nhưng cậu đang ở cùng với những luồng điện mạnh nhất hành tinh. Luồng điện của riêng cậu hấp thu được một chút năng lượng của họ và nó tiếp sinh lực cho cậu. Nhưng nếu cậu không thấy mệt, điều đó không có nghĩa là cậu không nên nghỉ ngơi. Cô nói thêm, cũng nên uống nhiều nước nữa. Năng lượng của cậu bị đốt cháy thông qua một lượng lớn chất lòng. Cậu phải luôn duy trì quá trình thủy hợp. Cánh cửa mở ra và John bước vào phòng tập. Trong khi Skathat ăn vận toàn đồ đen, thì John lại mặc một chiếc áo thun tay dài phủ ra ngoài chiếc quần trắng và mang đôi giày đế mềm cũng màu trắng. Tuy nhiên, giống như Skathat, cô mang một thanh kiếm. Tôi không biết cô có cần phụ giúp gì không? Cô hỏi, như có cái gì é e thẹn? Tôi tưởng cô đi ngủ rồi, Skathat nói. Mấy ngày nay tôi ngủ không được nhiều, và khi ngủ, những giấc mơ của tôi rắc rối lộn xộn. Tôi cứ thường mơ thấy lửa cháy. Cô mỉm cười buồn buồn. Đó không chỉ là một sự chớ trêu kỳ lạ đó chứ. Tôi lấy một bậc thầy về lửa, xong tôi lại sợ hãi những giấc mơ về lửa. Francis ở đâu? Trong phòng làm việc của anh ấy, đang làm việc. Anh ấy sẽ còn ở trong ấy nhiều giờ nữa. Tôi không chắc anh ấy có ngủ nữa không. Bây giờ, cô nói, nhìn George và đổi chủ đề. Cậu thấy thế nào? Em vẫn đang học cách cầm chắc thanh kiếm này. George lầm bẩm nghe có hơi bối rối. Cậu đã từng xem phim, cậu tưởng cậu hiểu được cách người ta đánh nhau bằng kiếm. Tuy nhiên, cậu không bao giờ tưởng tượng nổi là chỉ mỗi việc cầm nó cho thật chắc cũng là khó khăn lắm rồi. Skathar phải mất 30 phút vừa qua để dạy cậu làm sao để cầm chắc và hơ thanh Geron mà không làm nó rơi. Cô ta không được thành công lắm. Mỗi lần cậu quay tròn thứ vũ khí này, trọng lượng cứ kéo nó ra khỏi tay cậu. Cái sàn gỗ đánh bằng Vecni cao cấp bị chảy xước và thủng lỗ chỗ vì lưỡi kiếm va phải. Nó khó hơn em nghĩ. Cuối cùng cậu thú nhận. Em không đảm bảo là sẽ học được. Skathat có thể dạy cậu cách chiến đấu bằng kiếm mà. Joanne nói một cách tin tưởng. Cô ấy đã dạy tôi đó. Cô ấy đã chọn một đứa con gái nông thôn và biến con bé thành một chiến binh. Cô ta vặn cổ tay và thanh kiếm của cô cao gần đến người cô. Di chuyển và xoáy trong không chung với một tiếng rèn rĩ như tiếng người. Joanne cố sao chép lại hành động này và thanh Claren quay tròn vượt khỏi cánh tách cậu. Nó cắm sâu cái đầu nhọn xuống sàn, làm nứt gỗ và rung rinh lắc lại. Xin lỗi, George lò bào. Quên hết mọi thứ mà em tưởng là mình biết về trò đánh kiếm đi. Skathat nói, có liếc nhìn qua John. Cậu ta xem tivi quá nhiều, cậu ấy nghĩ mình có thể xoay thanh kiếm thành vòng tròn như một cái gậy của hoạt náo viên trên sân bóng. John cười tuet tuet. Cậu khéo léo vụt nhẹ thanh kiếm dài của mình và đưa nó cho cậu, ngay nơi cái chuôi. Cầm lấy. George dơ bàn tay phải vươn tới thanh kiếm. Cậu phải nghĩ đến việc sử dụng cả hai tay. Cậu gái nhỏ người Pháp gợi ý. George lở đi. Vòng những ngón tay quanh cán kiếm của Joan Cậu cố nhấc nó ra khỏi sự kiềm chặt của Joan Nhưng cậu thua. Nó nặng lạ lùng. Cậu có thể thấy tại sao chúng ta cứ đứng ở phần căn bản này hoài. Sketty nói. Cô kéo giật thanh kiếm khỏi bàn tay kì chặt của George. Và quăng nó cho Joanne, cô gái bắt lấy dễ dàng. Hãy bắt đầu với việc làm sao có được một thanh kiếm. Joanne đứng vào chỗ bên phải Jot, trong khi Skathat đứng bên trái, nhìn thẳng phía trước. Jot nhìn vào gương, trong khi có thể nhìn thấy rõ cậu và Skathat trong gương, thì lại có một làn xương mờ mờ bạc bao quanh Joanne ác. Cậu nháy mắt, rụi mắt, nhưng khi mở mắt ra lại, làn xương vẫn ở đó. Đó là luồng điện của tôi. John giải thích, đoán trước được câu hỏi ngay khi cậu chưa kịp hỏi, nhưng thỉnh thoảng nó bất ngờ.